Uyên Thanh, nhìn thấy cứu cứu liền phải chạy sao. Mộng quân lâm trọn trọn mày kiếm, gợi cảm thanh âm, lộ ra một cổ lạnh nhạt băng hàn. Một thân màu nâu trường bào phía trên theo tường vân ám văn, tẫn hiện thành thục nam tử mị lực. Hắn trên người tản mát ra một cổ áp lực cực lớn, làm mặc yên bốn vó phát run, căn bản vô pháp nhanh chân chạy đi. Nguyệt Thượng Uyên Thanh nhìn thấy chính mình bị phát hiện, tự biết đi không xong, liền chỉ có thể nhảy xuống ngựa, ngựa ngùng người cười. "Ta thân cứu cứu, cháu ngoại trai này không phải ánh mắt không tốt, không nhìn thấy ngài sao? Chờ bán đấu giá kết thúc lúc sau, cùng ta trở về." Mộng Quân Lâm tràn ngập uy nghiêm lời nói, làm Nguyệt Thượng Uyên Thanh đều mau khóc ra tới. Nhưng Nguyệt Thượng Uyên Thanh biết, lần này bị Cứu Cứu bắt được, xác định vững chắc phải đi về. Hắn Cứu Cứu đúng vậy sấm rền gió cuốn chủ, chưa từng có người dám ngỗ nghịch hắn, va chạm hắn mỗi người đều là sợ hãi hắn hắn từng là vân mộng đế quân nếu không có bởi vì phượng mị tuyết cũng sẽ không tha hạ hoàng quyền đương một cái tiêu giao thái thượng hoàng vô luận hắn như thế nào tính toán tỉ mỉ tất cả chủ tính cũng đi không tiến nàng tâm hắn đánh được thiên hạ lại công ham không được một tất phương tâm dù vậy hắn ở vân mộng ngàn vạn bá tánh trong lòng như cũ là cái kia chỉ trích phương tù chiến trường bá chủ tôn quý vô lượng vân mộng chi chủ Nghĩa phụ tới, xem ra không cần ta ra tay Mộng đàm nguyên bản Còn tưởng mở miệng tham dự bán đầu giá Vì chính là cấp ái mỹ rượu Nghĩa phụ mộng quân lâm mang về rượu ngon Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đích thân tới thần đều Xem ra là điệp hậu trở về Làm hắn ngàn dặm xa xôi Từ vân mộng đuổi lại đây nhớ tới nghĩa phụ lợi hại Hắn lập tức ẩn vào đám đông bên trong Miễn cho bị nhận ra tới lúc sau Dẫn hắn hoài nghi Hắn lấy ôm bệnh nhẹ vì lấy cớ Chưa từng lộ diện, chỉ là an bài thế thân ở Thái tử Đông Cung, ở hắn ẩn. Vào đám đông thời điểm, mộng quân lâm lánh khóc mắt, hướng tới hắn phương hướng đảo qua đi, nhưng hắn đã không ở tại chỗ. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Đám nhi giờ phút này hẳn là ở mộ tuyết thành mới đúng. Mộng quân lâm thu hồi tâm thần, liếc nguyệt thượng uyên thanh liếc mắt một cái, làm hắn đừng nhúc nhích chạy trốn tâm tư. Gia hỏa này cư nhiên mãn thế giới chạy loạn. Làm mọi người tìm đến quá sức Lần này hắn tới thần đều Nhận được mỗi mỗi thỉnh cầu Chính là Thuận tiện đem nhà bọn họ tiểu tử thúi mang về tới Cứu cứu Ta có thể chính mình trở về Không nhọc ngài đại giá Nguyệt thượng uyên thanh nhìn thấy hắn xem chính mình Vội vàng bài trừ xấu hổ tươi cười Nghĩ cái gì thời điểm trộm trốn Thiếu chơi đa dạng Ngươi cho ta thành thật đi theo Lần này ngươi nương tìm ngươi trở về Trừ bỏ thân cận cái này việc nhỏ ở ngoài Còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường Mộng quân lâm biết hắn trong lòng tâm địa gian dảo Tức Giận gõ gõ hắn đầu Sao có thể có cái gì đại sự a Nguyệt thượng uyên thanh rõ ràng không tin Có Nguyệt thượng lam chạch cái kia ngoan bảo bảo ở Cái gì sự tình muốn hắn tự mình hỏi đến Đại tỷ tỉ đã tỉnh Mộng quân lâm thâm thúy lạnh băng đôi mắt bên trong Lướt qua một mạt ôn nhu chi sắc Nhờ tới đại tỉ tím tuyết ngủ say nhiều năm, rốt cuộc đã tỉnh, hắn cảm giác chỉnh linh hồn đều ấm áp lên. Như thế nhiều năm, nam nhân kia vẫn luôn bảo hộ ở tỷ tỷ tím tuyết bên người. Chẳng sợ tất cả mọi người từ bỏ hy vọng, nam nhân kia vẫn là canh giữ ở nơi đó, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Có lẽ là hắn chân tình cảm động trời xanh, tỷ tỷ mới có thể thức tỉnh lại đây. Hắn lúc này đây đi vào thần đều, trong đó một kiện chuyện rất trọng yếu. Chính là nói cho Phượng Mỹ Tuyết chuyện này, rốt cuộc, cái kia si tình không hối hận nam nhân là Phượng Mỹ Tuyết duy nhất đại ca Phượng Liếm Mặc. Thật vậy chăng? Tím Tuyết gì đã tỉnh? Nguyệt Thượng Nguyên Thanh. Nghe được Tím Tuyết thức tỉnh, cũng biết lúc này đây hắn thiết yếu đi trở về. Như thế hỉ sự, nếu hắn bỏ lỡ, kia nhưng sẽ phi thường tiếc nuối. Hắn tin tưởng hiện giờ vui vẻ nhất không phải bọn họ, mà là thủ Tím Tuyết mấy chục năm Phượng Liếm Mặc. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc Này thật là hỷ sự Nói vậy mẫu thân biết sẽ thật cao hứng Mạch tử hoàng nghe được mộng quân lâm nói Tuấn nhan thượng lộ ra một mặt vui sướng chi sắc Hắn cứu cứu phượng liễm mặc mấy năm nay Quá thật sự không dễ dàng Vẫn luôn thủ một cái không có ý thức người Mỗi ngày làm sự tình chính là chờ đợi kỳ tích phát sinh Tuy rằng là hỷ sự Bất quá cũng không thể ngăn cản bùn lâu chủ đối rượu ngon nhiệt tình Vân lòng say tiên bùn lâu chủ ra giá 200 triệu 5.000 ngàn vạn. Hoa lánh say lười biếng cười nói, không có bởi vì mộng quân lâm lạ quen biết đã lâu mà đem rượu ngon nhường cho hắn. 300 triệu. Mạch tử hoàng đối vân lòng say tiên nhất định phải được, này. Rượu đối hắn có phi thường đặc thù ý nghĩa, bởi vì mộng quân lâm tham gia, nguyệt thượng uyên thanh cũng rời khỏi cạnh giới, miễn cho bị cái này cứu cứu tấu một đốn. Hiện trường mọi người đã sớm đã bị kinh ngạc quá vô số lần. Hiện giờ cầm đều đã rớt tới rồi trên mặt đất, miệng cơ hồ đều không thể khép lại. Bị khiếp sợ nhiều, bọn họ cũng có loại chết lặng cảm giác. Nghe được như vậy giá trên trời, mọi người cũng chỉ là cứng đờ mà trương trương phát đau miệng. Đêm lập vạn sớm, tại nghe được mạch tử hoàng ra 100 triệu thời điểm, bị đả kích đến thương tích đầy mình, cùng khởi mạch tử hoàng một so... Hắn trực tiếp bị đánh hạ 18 tầng địa ngục. Tiểu bối vẫn là ở nhà ngốc, ra tới thấu cái gì đại nhân náo nhiệt. Mộng quân lâm nhìn thấy mạch tử hoàng như thế tích cực, liền mở miệng nói. Mộng quân lâm, ngươi nhưng không cho ỷ lớn hiếp nhỏ, lao bất tu Nga. Một đạo ôn nhu thanh âm, cùng với một trận gió lạnh thổi quét mà đến, băng vũ tiên hạc. Phía trên, một đôi thần tiên quyến lữ doanh doanh hạ xuống, chỉ là bởi vì người quá nhiều. Rất nhiều người đều không có nhìn đến kia hai người bộ dáng chỉ thấy được hai cái tuyệt mỹ bóng dáng Nghe được Phượng Mỹ Tuyết nói, nguyên bản còn tính toán tiếp tục bao giá hoa lánh say cùng mộng quân lâm cũng chưa thanh âm. Có thể thấy nàng một mặt, bọn họ nơi nào còn muốn mượn rượu tưới sầu. Đến nỗi phong thần tuấn lãng mạch yên hoa, tắc bị bọn họ trực tiếp làm lơ. Tiểu Phượng Nhi, mấy năm không gặp, ngươi càng thêm xinh đẹp. Hoa lánh say không đứng đắn cười nói. Trên mặt nở rộ ra đại đại tươi cười, vui vẻ đến vô pháp che giấu. Này các vị tiền bối tựa hồ đều là cho nhau nhận thức, hơn nữa các thân phận không giống bình thường. Thiếu âm nhìn thấy này mấy người xuất hiện, lầm bầm lầu bầu nói. Đối với mạch tử hoàng đối vân lòng say tiên chấp niệm, cũng làm nàng vì này động dung. Xem ra chân chính phú khả địch quốc không phải phượng ra cùng triển. Ra, mà là bọn họ phía sau điệp hậu, hoa hồ điệp. Ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau thiếu đánh Mạch yên hoa lạnh lùng mà bay qua đi một cái con mắt hình viên đạn chừng xong hoa lánh say Lại chừng mắt nhìn mộng quân lâm liếc mắt một cái Hiển nhiên là tình địch gặp mặt thiên lôi địa hỏa Tuyết nhi, chúng ta đi lên đi Hắn nhưng không nghĩ làm phượng mị tuyết cùng này Hai cái lòng mang ý xấu ra hỏa tiếp xúc Nắm nàng bạch ngọc nhu đề Thừa băng vũ tiên hạt bay về phía Kính tuyết lâu tầng cao nhất Ta nhớ lại tơi đã lâu không có gặp qua phá rổ, đều đến nhân ra cửa, tổng không thể không đi vào nhìn một cái đi. Hoa lánh say nhìn thấy bọn họ thượng kính tuyết lâu, nơi nào còn sẽ lưu lại, lập tức đúng lý hợp tình mà bay đi lên. Ta cũng thật lâu không có thấy phong ngâm. Mộng quân lâm vẻ mặt nghiêm túc, tìm cái thực tốt lấy cớ, đồng dạng bay lên kính tuyết lâu tầm cao nhất, liền nguyệt thượng uyên thanh cũng không để ý tới. Nếu không có... Nguyệt Thượng Uyên Thanh chính mình quyết định phải đi về một chuyến. Có như vậy cơ hội tốt đã sớm bỏ trốn mất dạng. Này đó đều là cái gì người a? Các thân thủ đều như vậy lợi hại. Mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ sợ ngây người, sôi nổi ở suy đoán bọn họ những người này là thần thánh phương nào. Nghĩ đến kính tuyết lâu có thể thu hút nhiều như vậy cao thủ, thuyết minh lâu chủ giao tế cực quảng, tuyệt đối là đại nhân vật. Bởi vậy đối kính tuyết lâu, mọi người đấy lòng càng thêm kính sợ lên vương ra ra giá 300 triệu hay không còn có ra giá càng cao thiếu âm những người này đều vào kính tuyết lâu chứng minh rồi nàng trong lòng suy đoán là đúng ở nàng xem ra thiếu này đó tiền bối tham dự nói vậy mạch tử hoàng ra giá cao tất nhiên lại không người có thể tranh chấp không chỉ là nàng ngay cả những người khác cũng là như thế này cho rằng nhưng mà không có chờ nàng tuyên bố cuối cùng đoạt huy chương liền nghe được một đạo Giòn xinh tiếng nói, lần thứ hai rơi xuống. Nhà của chúng ta chủ thượng ra giá 400 triệu mua vân lòng say tiên. Lúc trước xuất khẩu bao giá cái kia màu xanh lá vũ ý thiếu nữ lần thứ hai mở miệng, trên mặt treo một sợi nhợt nhạt tươi cười. Thiếu âm lúc này mới chú ý tới cái này thiếu nữ, nàng chủ nhân vẫn chưa ra mặt, chỉ phái ra như thế một tiểu nha đầu. Nhưng, nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu cái này tiểu nha đầu. Rõ ràng là một cái tuổi không lớn thiếu nữ, một đôi. Mắt chữ lại lộ ra thành thục cảm giác. Mạch tử hoàng sáng sớm liền nhìn ra cái này thiếu nữ không tầm thường. Kia nàng phía sau chủ nhân, nói vậy càng thêm sâu không lường được. Một tỷ, vân lòng say tiên bổn vương nhất định phải được đến tay. Hắn khí phách thanh âm, nói năng có khí phách hạ xuống. Tự cao tự đại ánh mắt, đảo qua mấy vạn người. phảng phất bế nghệ thương sinh thiên thần, khí phách vô hạ Phiên tay gian, phong vân nắm, phúc tay gian, vạn chúng thần phục. Nghe, được hắn nói, màu xanh lá vũ ý thiếu nữ một đôi màu xanh lá bích đồng lộ ra một tia trần chờ chi sắc, không biết như vậy giá trên trời, chủ nhân hay không muốn tiếp tục cước đoạt đi xuống. Nàng ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn quanh một vòng, tựa hồ là ở trưng cầu chủ nhân ý tứ. Nếu các hạ cũng tại đây, sao không tự mình mở miệng, lén lút, nhận không ra người sao. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng hành động, liền minh bạch nàng phía sau người liền ở đám người bên trong, nhưng người nó lại chưa từng hiện thân. Như vậy một cái có đáng sợ tài lực người, lại giấu ở chỗ tối, hắn căn bản là không biết đối phương là ai. Nếu là hắn địch nhân, kia sẽ là một cái tuyệt đối đáng sợ kình địch. Chủ thượng nói, nếu vương ra như thế thích vật ấy, kia hắn liền không đoạt người sợ ái. Màu xanh lá vũ ý thiếu nữ hướng tới mạch tử hoàng mở miệng nói, làm vân lòng say tiên bán đầu giá rơi xuống màn tre. Chúc mừng vương ra, thiểu âm nhìn thấy không người lại ra. Giá, liền mở miệng hướng tới mạch tử hoàng chúc mừng nói, khăn che mặt hạ kiều nhan, hiện lên một mặt nhợt nhạt ửng đỏ. Đối với hắn lúc trước câu nói kia ngữ ý tứ, nàng là nghe hiểu. Kế tiếp muốn bán đâu giá chính là Toái Ngọc Ngân Quang cùng triển Mộng Phù Xuân lên giá đồng dạng là một ngàn vạn. nàng đem trang phục lộng lẫy ở men màu khổng tước ly chung Toái Ngọc Ngân Quang triển lãm ra tới. sắc thái diễm lệ khổng tước ly bên trong một uông ngân huy lập lè rượu phảng. phất thu thập không trung bên trong sao trời đẹp như mộng ảo. một cổ tươi mát rượu hương từ ly bên trong lượn lờ hôi hổi tản ra, bện thành một cái mỹ lệ cảnh trong mơ người được toái ngọc lưu bạc rượu hương, rất nhiều người đều cảm giác có chút choáng váng. Nghe thấy như thế nhiều mùi rượu, chẳng sợ không có uống thượng một ngụ, cũng làm mọi người có sấy với mơ mộng ảo giác. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy rượu, càng không biết là người phương nào sản xuất ra tới. Bọn họ lần đầu tiên biết, nguyên lai rượu cũng có như vậy nhiều chủng loại cùng hương vị. Rượu văn hóa bác đại tinh thâm, bọn họ là lần đầu lãnh hội Này Toái ngọc ngân quang không thể so vân lòng say tiên muốn kém, mọi người suy đoán này rượu nhất định lại sẽ đưa tới một phen kịch liệt tranh đoạt. Thiểu âm đứng ở kính tuyết lâu phía trên, đạm nhiên tư thái, tựa hồ cũng không khẩn trương. Này rượu hương khí mùi thơm ngào ngạt, tung bay ngàn dặm, có thể nói tuyệt phẩm. Vào đông, trời đông giá rét bên trong, không chung thế nhưng bay múa như tơ như lũ màu tím địa ngục anh điệp, điệp vũ mảnh khảnh mà trong suốt cực phú khuyên hướng cảm xúc ánh sáng. Mỹ lệ uyển chuyển nhẹ nhàng đại cánh thượng, tinh tế theo yêu diễm tuyệt sắc mạn đà la nhùy hoa đồ án, bay múa gian rắc lóa mắt sáng dọi, đầy trời màu tím trong suốt địa ngục anh điệp, rõ ràng là đến từ địa ngục xứ giả, nhưng lại Mỹ đến làm người thất hồn. Chỉ là, địa ngục anh điệp lại Mỹ, cũng không bằng. Nhanh nhẹn rơi xuống trích tiên nam tử đẹp, đầy trời địa ngục anh điệp bay múa mà ra, Bay lộn 360 khuyết toàn vũ. Bạch y nam tử tay cầm một thanh toàn thân lưu hoa sáo ngọc. Cổ tay áo chỗ một đóa u lám sắc mạn đã la theo thùa hết sức lóa mắt. Chuôi này sáo ngọc cực kỳ tinh mỹ. No chấm nguyệt hoa nhan sắc. Gọt ruộng mấy cánh hoa sen. Giống như hắn ấn đường một chút mê người chu sa hoa sen dấu vết. Phiếm nhàn nhạt màu bạc. Năm tỷ. Này hai bình rượu. Bản tôn muốn. Sơ lãng thanh. Nhật thanh âm. Mềm nhẹ như vũ rơi xuống Tuyết Anh khóc lộ mang theo nhẹ nhẹ thấm lạnh chi ý Một đầu bạc màu lam tóc dài Không kiềm chế được cao cao phi dương dựng lên Hắn không có cùng người có kè mặc cả ý tứ Chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói âm Lại kêu toàn trường không ai ra tiếng Cho dù là thiều âm cũng bị cái này Trích tiên nam tử khí chẳng cấp trấn tới rồi Nàng phản phất thấy được chân chính di thế chi tiên Cứu ra Mạch tử hoàng nhìn đến trăng lạnh ly xuất hiện thời Điểm, khóe miệng run rẩy vài cái, gia hỏa này nhìn chúng đồ vật, tựa hồ không có không chiếm được. hơn nữa ai cũng sẽ không tin tưởng cái này siêu cấp đại mỹ nam bối phật, cư nhiên so với hắn cao hơn gấp 2. không có người ra giá, kia bản tôn liền vui lòng nhận cho. Trăng lạnh ly tuấn nhan thượng lộ ra một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, liếc mạch tử hoàng kia khổ qua mặt liếc mắt một cái, chay lười tiếng nói, từ từ mà rơi xuống. Mọi người nghe hắn giá cả, đều trở ra như vậy thái quá, trừ bỏ mạch tử hoàng còn có ai có thể đua đến quá, nhưng làm đại gia kinh ngạc chính là, mạch tử hoàng không có lại ra giá, trăng lạnh ly tính cách hắn lại rõ ràng bất quá, có người cấp thiểu âm cổ động, kia hắn thực hoan nghênh, vân lòng say tiên hắn đã mua, dư lại hai bình nhường cho hắn cũng không có gì quan hệ, chúc mừng vị công tử này. Thiều âm nghe được hắn liền cuối cùng một lọ triển mộng phù xuân cũng mua, như vậy giá cả đa phi thường. Cao, tự nhiên là giai đại vui mừng. Kính tuyết lâu khai trương ngày đầu tiên, thiều âm liền kiếm lời một tuyệt bút, tuy rằng mỗi tháng chỉ có một lần bán đầu giá, nhưng như vậy thu vào làm nàng cũng nhiều phát triển tư bản. Ủ rượu nàng hoa không ít phí tổn, mỗi loại đồ vật đều là dùng nhất thượng thừa, nhưng hiện giờ kiếm được tiền, đã xa xa vượt qua nàng sở tiêu phí. Các vị, tháng này mười bình rượu đã tất cả bán xong, tháng sau gặp lại. Thiểu âm hướng tới mọi người nói. Tuyên cáo lần này bán đầu giá rơi xuống màn tre. Không biết say tiên phương mới đạn kia một bài hát tên gì. Đám người bên trong có người mở miệng nói 99.999 ra mọi người nghi hoặc. Đối với kia bài hát, tất cả mọi người đều ấn tượng khắc sâu. Say khuynh thành. Thiểu âm êm tai thanh âm, phiêu dạng ở trong gió truyền vào mọi người bên tai, một khúc say khuynh thành, mấy vạn người cộng đồng chứng kiến lúc này đây lệnh người không thể tưởng tượng giá trên trời rượu ngon đấu. Giá hội, trừ bỏ mua được rượu người ở Phượng hy trạch hỗ trợ Hà đem tiền tồn nhập chí tôn tiền trang bên trong thiếu âm danh nghĩa, những người khác đều sôi nổi rời đi. Cũng là một ngày này, Kính Tuyết lâu say tiên chi danh, vang vọng toàn bộ thần đều, thậm chí thiên rượu Cửu Châu Hàng tỷ rượu ngon cùng say tiên kia một khúc say khuynh thành truyền thay đổi phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người trả dư cơm sau đàm luận đề tài, đều không rời say tiên hai chữ. Bọn họ không biết say. Tiên là người phương nào, nhưng nàng Mỹ, lại là mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Chẳng sợ không có nhìn thấy nàng chân chính bộ dáng nhưng ngày đó người chi tư, đã dấu vết ở bọn họ trong lòng. Thần đều bên trong danh môn vọng tộc bọn công tử, đều đang âm thầm truyền lưu. Ai nếu có thể cưới đến say tiên, kia mới là hoàn toàn xứng đáng thần đều đệ đề nhất nhân. Đám đông tang hết, kính tuyết lâu bên trong như cũ thanh tịch như trước, vẫn chưa bởi vì khai trương mất đi vốn có. Hương vị, cái này làm cho kính tuyết lâu lâu chủ nạp lan phong ngâm cảm thấy thực vừa lòng. Lúc này đây thiểu âm tự mình chủ trì đầu giá hội, bất quá là vì làm kính tuyết lâu chi rượu ở thần đều bên trong khai hỏa thanh danh. Sau này đậu giá hội đều đem ở thần đều lớn nhất phòng đậu giá phá hoa phàm thế tiến hành, đó là Phượng gia khai phòng đậu giá, trải rộng toàn bộ vân huyễn đại lục chủ thành. Nàng sở sản xuất rượu, sẽ từng bước một đi hướng toàn bộ đại lục, bởi vì có Mạch Tử Hoàng tài vụ đại tổng quản Phượng Hy Trạch hỗ trợ, thiếu âm bớt việc rất nhiều. Phượng Hy Trạch vì nàng ở trí tôn tiền trang mở tên chính là Say Tiên, hơn nữa Mạch Tử Hoàng cố tình bảo hộ. Người ngoài cơ hồ điều tra không đến say tiên chân chính thân Phật, cũng bảo hộ thiểu âm an toàn. Thiểu âm ngẩn đầu nhìn thoáng qua chân trời, bất chi bất giác nơi này đã là mây tía đầy trời. Nàng đi vào lâu chung, liền nhìn đến một bộ hắc y mạch tử hoàng, đã là ngồi ở bạch ngọc bàn. Phía trước, hướng tới nàng lộ ra một mặt vui vẻ chi sắc. Vân lòng say tiên nếu là không có say tiên cộng uống, kia chẳng phải là mất rất nhiều lạc thú. Mạch tử hoàng dơ lên trong tay thùng rượu Rượu ánh đỏ bừng mây tía Nhàn nhạt vầng sáng chiếu sáng hắn tuấn nhan Vị kia công tử không có đi lên sao Thiểu âm ngồi ở hắn đối diện Nghi hoặc nhìn thoáng qua trống không lầu ba Nơi này trừ bỏ hắn Cũng chỉ dư lại nàng Mua toái ngọc ngân quang rượu cùng triền mộng phù xuân Tử vị kia bạch y công tử Cũng không có xuất hiện Hắn đến đỉnh lâu đi Nơi này chỉ có người ta hai người Cộng độ này hoàng hôn vô hạn tốt thời gian. Mạch tử hoàng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú thiểu âm, lộ ra vài phần ái muội lời nói, làm thiểu âm gương mặt phiếm hồng. Quyển chuyển nhẹ nhàng khăn che mặt, dường như mây bay phiêu ở nàng kiều nhan phía trên. Ngày ấy khắc băng, ta thực thích. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người, thiểu âm cảm giác ngực mạc danh nóng bỏng. Hàng mi giải nhiễm hoàng hôn mị sắc, thu thủy con mắt sáng cũng ẩn chứa lưu luyến nhu tình. Vị kia công tử đi tầm cao nhất, nói vậy cũng là một vị tiền bối. Trách không được mạch tử hoàng không có cùng hắn tranh đoạt. Nói vậy hắn đã sớm biết vị kia tiền bối sẽ đi tầm cao nhất cùng điệp hậu bọn họ cùng nhau. Hôm nay say khuynh thành, ta cũng thực thích. Mạch tử hoàng lần đầu tiên nghe thiểu âm đánh đàn, không nghĩ tới nàng đạn đến như vậy hảo, thật là làm hắn ngoài ý muốn. Nàng luôn là như vậy gọi người kinh ngạc cảm thán, cho hắn cuồn cuộn không ngừng kinh hỉ. Đáng tiếc tìm không thấy ảnh lạc nguyệt tâm, bằng không nhưng thật ra rất thích hợp ngươi. Hắn uống một ly vân lòng say tiên, có chút tiếc nuối nói. Ảnh lạc nguyệt tâm là cái gì? Thiếu âm tò mò nhìn về phía hắn, nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy hắn thế chính mình rót đầy một chén rượu, nàng cũng cử tay áo cùng hắn đối ẩm một ly. Ảnh lạc nguyệt tâm là một phen không biết tung tích đàn cổ. Tên, cùng ta cửu tiêu ngọc bội là tề danh. Mạch Tử Hoàng mở miệng nói, không có nói tỉ mỉ ảnh lạc nguyệt tâm cùng cửu tiêu ngọc bội điển cố, rốt cuộc đều là thất truyền chi vật, nói lại nhiều cũng vô dụng, kia định là đem hảo cầm. Thiều âm nhớ tới Mạch Tử Hoàng cửu tiêu ngọc bội, đó là một thanh có linh hồn đàn cổ, đàn tấu ra nhà khúc, càng là gọi người tâm thần chấn động. Nhưng mà, để cho nàng để ý cầm thượng thương hoa vân nước mắt, mấy ngày nay nàng suy xét rất nhiều. Có lẽ chạm vào thương hoa vân nước mắt thời điểm, nàng liền có thể đi trở về. Chỉ là nàng hiện giờ lại không có vội và phải đi về, bởi vì nàng biết được nơi này cũng có một tòa cửu hoa sơn, cùng nàng năm đó tới nơi này địa phương phi thường tương tự. Nàng hoài nghi kia tòa cửu hoa sơn rất có thể chính là liên tiếp hai cái thế giới thông đạo, cha mẹ nàng hay không cũng đi tới thế giới này, mới là nàng nhất muốn biết. Nếu bọn họ thật sự tới nơi này, kia nàng nếu trở về, mới có thể thật sự tìm không thấy bọn họ. Bởi vậy, nàng mặc dù phải đi về, cũng muốn trước xác định cha mẹ nàng rốt cuộc có hay không đã tới nơi này. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy vài ngày vô pháp an bình tâm thần, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ đến không cần lập tức rời đi, nàng tâm yên tĩnh mà vui mừng, không có gọi người phát hiện. Hảo Cầm cũng muốn xứng với đối chủ nhân, mới có thể đàn tấu ra thiên cổ tuyệt sướng. Người kia một đầu say khuynh thành tựa hồ còn chưa? hoàn thành toàn khúc, ngày nào đó chúng ta cùng phổ tế như thế nào, mạch tử hoàng trong miệng rượu ngon nhập hậu, mê mông đôi mắt, nhìn qua đi, lạnh băng thanh âm, cũng bị rượu ớt năng ra vài phần ấm áp, hảo a ta cũng là vội vàng viết một nửa, cũng không có làm xong này một khúc, thiểu âm thôi nhiên cười, nơi này bốn bể vắng lặng, nàng cũng không có lại mang khăn che mặt, kia mỹ lệ tươi cười, ánh ngoài cửa sổ hoàng hôn, rung động mạch tử hoàng tiếng lòng Này đầu khúc, nàng chỉ là lâm thời quyết định muốn diễn tấu, đem rượu danh dung với ca khúc bên trong hóa thành ca từ, chỉ là không có tỉ mỉ chuẩn bị, phổ ra ca khúc thượng bộ phân, hạ nửa bộ phận cũng không có viết ra tới. Thường nhân nghe không ra khúc ảo rượu chỗ, nhưng mạch tử hoàng lại là trong đó người thạo nghề, vừa nghe liền biết đó là chưa xong chi làm, tuy rằng còn chưa hoàn chỉnh, cũng đã oanh động toàn thành, nếu là phổ toàn này đầu say khuynh thành nhất định là truyền lại. Đời sau lưu danh chi làm, hai người nói thực nhẹ nhàng đề tài, không khí phá lệ ấm áp hòa hợp, không cần phải nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, có lẫn nhau tại bên người, chẳng sợ chỉ là đơn giản nhất lời nói, đều có thể gọi bọn hắn cảm thấy vui sướng. Tím hoàng, ngươi giúp ta tra cái địa phương tốt không? Thiểu âm đôi tay chống cằm thủy nhuận đôi mắt, nhìn chăm chú mạch tử hoàng, hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh, từ nàng ống tay áo chui ra tới ghé vào trên bàn tròn, xe mắt cũng nhìn mạch tử hoàng nói, mạch tử hoàng nhìn thấy nàng kia đáng yêu bộ dáng, không có a còng lục mạc bá tranh bổn nhộng manh khỏa nói mà trách tặng b giờ trên lớn hơn, giúp ta tra cửu hoa sơn, ta phải biết rằng về cửu hoa sơn hết thảy tin tức, muốn nhiều kỹ càng tỉ mỉ liền có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ. Thiệu âm mở miệng nói, nàng hiện giờ thế lực còn ở chậm rãi thành lập, không giống mạch tử hoàng đã sớm kinh doanh nhiều năm. Tình báo loại đồ vật này, vẫn là hắn cha đến mau. Hảo, mạch tử hoàng bên môi khẽ mở, lạnh băng nói âm, lại có khôn kể trọng lượng. Quân tử một nặc trọng du thiên kim. Làm phiền, thiểu âm ôn nhu nói, trong mắt có tín nhiệm chi sắc. Đối với mạch tử hoàng nói, nàng vẫn luôn là tin tưởng. Hắn đáp ứng sự tình, chắc chắn làm được. Đây là nàng đối hắn phát ra từ nội tâm tin kệ. Hắn tổng có thể làm nàng cảm thấy an tâm. Dường như cao lớn ngọn núi, vĩnh viễn sừng sưng không ngã Cho dù là thiên sập xuống, hắn cũng sẽ vươn hữu. Lực cánh tay, thế nàng khởi động một mảnh không chung. Nếu nàng vốn chính là sinh tại đây thế, nàng tin tưởng chính mình phải làm lựa chọn liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Muốn cảm tạ ta liền bồi ta uống rượu. Mạch tử hoàng biểu tình ôn hòa, lãnh quả khuôn mặt. Giờ phút này nhiễm kim hoàng sắc dáng màu, đường cong cũng nhu hòa rất nhiều. Không say không về Hắn dơ lên thùng rượu Ý cười thâm nhiễm như hòa mặt mày Thiểu âm hào sảng mà dơ lên chén rượu Cùng hắn đối ẩm Như nhau ngày ấy bông tuyết mai Lâm bên trong nhàn giật tự tại Hai người độc hưởng hai người thế giới Bọn họ cũng có chút tò mò Tầm cao nhất những người đó Giờ phút này ở làm cái gì Kính tuyết lâu tầm cao nhất Phong cảnh tươi đẹp Tảng lớn không trung bị tà dương nhiễm hồng Lâm thủy chiếu hoa Ba quang ánh thiên Đẹp như tiên cảnh. Tiểu cứu cứu, ngươi mấy năm nay thật đúng là gọi người hảo tìm. Tránh ở chỗ nào tiêu giao tự tại. Phượng Mỹ tuyết trong tay phủng long. Phượng Nguyệt quang bôi, ngồi ở kính tuyết lâu tầm cao nhất ngọc lan can thượng. Gió đêm thổi bay nàng vạt áo, nàng như cũ ăn mặc thích nhất tím liêm thủy vân váy. Tùy ý quang điểm đan sen ở xương khói váy dài phía trên. Một đôi điệp mắt ngưng hướng về phía Mỹ đến kinh thiên động địa tiểu cứu cứu trăng lạnh ly. Nàng chính là thật nhiều năm chưa từng gặp qua tiểu cứu cứu. Đây chính là trước kia không có xuất hiện quá sự tình. Hắn tựa hồ cùng từ trước không giống nhau. Kia một. Đôi vĩnh viễn lạnh băng vô tình trong mắt. Tựa hồ nhiều một tia nhu tình. Chẳng lẽ, tiểu cứu cứu có người trong lòng. Lúc này mới có thể giải thích như thế nhiều năm. Tiểu cứu cứu luôn là không thấy bóng người. Ta tất nhiên là ở hồng trần ở ngoài. Trăng lạnh ly trong tay nắm bầu rượu. Nằm ngửa với tuyệt cao kính tuyết lâu mái cong nóc nhà phía trên, quanh thân như cũ là vờn quanh Mỹ Lệ Điệp Nhi. Hắn uống rượu, mê ly đôi mắt, nhìn chăm chú trường thiên, tựa hồ xuyên thấu cửu. Trọng thiên cung, vọng tới rồi kia một mà thanh lánh quật cường tiên nhan. Tiểu tuyết, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tự nhiên là vì tím hoàng kia hài tử sự tình. Phượng Mỹ tuyết cũng không có kiêng rẻ ở đây mấy người, bọn họ đều là người quen. Đều là hiểu tận gốc dễ, Huống hồ mạch tử hoàng trên người lo lắng âm thầm, nàng cũng muốn cho bọn họ cùng nhau ngẫm lại biện pháp, rốt cuộc bọn họ đều là xưng hùng một phương bá chủ. Tím hoàng kia hải tử xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng không biết mạch tử hoàng sự tình, mấy người bọn họ đều là nhìn bọn nhỏ trưởng thành lên, bọn họ chán ghét mạch yên hoa, đối với phượng mỹ tuyết bọn nhỏ lại coi nếu mình ra. Việc này nói ra thì rất dài chấm chấm chấm chấm chấm chấm Phượng Mỹ Tuyết biểu tình lộ ra vài phần sầu lo, làm Mạch Yên Hoa đem tình huống cùng mấy người nói một lần, làm cho bọn họ đều lộ ra vẻ mặt ngương trọng. Mấy người ở kính Tuyết lâu trên đỉnh đàm luận lên, mà Mạch Tử Hoàng lại không biết này hết thảy. Ngày thứ hai, Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Yên Hoa liền cáo biệt Mạch Tử Hoàng, lấy mau chân đến xem tím Tuyết vì từ, lần thứ hai bước lên đi xa. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh cũng cùng bọn họ đồng hành, rời đi thần đều. Mạch Tử Hoàng Tổng cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản, nhưng bọn hắn không có nói, hắn tự nhiên cũng không hỏi. Hắn vội vàng làm người đi cha cửu hoa sơn sự tình, chính mình cũng ở công vụ rất nhiều, cũng lật xem sách cổ cha tìm về cửu hoa sơn manh mối đế y phủ bên trong. Hoa khai cẩm tú, màu xanh nhạt đám xương, bao phủ ở trưa hóa băng hồ phía trên thiểu âm sáng sớm cũng đã rời giường hứng thú bừng bừng mà đứng ở bên hồ đem đính làm tốt băng đao giày mặc vào thiểu nhạc lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ lạ giày không cấm tò mò mà đứng ở bên cạnh nhìn ca ta cũng cho ngươi đính làm một đôi giày ngươi mau mặc vào nàng ăn mặc băng đao giày hướng tới thiểu nhạc vẫy vẫy tay ân thiểu nhạc nhìn thấy nàng vẻ mặt chờ mong cũng chiếu nàng vừa rồi bộ dáng đem giày mặc tốt này giày thực thích hợp, là căn cứ giày của hắn số đo đính làm, chỉ là hắn mặc vào này băng đao giày, cơ hồ vô pháp đứng vững, hắn lay động một chút, đã bị thiểu âm kéo lại, tới, ta dạy cho ngươi chơi trượt băng, thiểu âm nắm thiểu nhạc, hướng tới đông lại đến rắn chắc băng hồ đi tới, lôi kéo hắn hoạt động lên, thiểu nhạc lần đầu tiên trượt băng, vài lần đều thiếu chút nữa té ngã liên quan thiểu âm cùng nhau ngã trên mặt hồ thượng, hắn có... Chút băn khoan, chính mình quang ngã nhưng thật ra không quan trọng, nhưng thật ra liên lụy thiểu âm. Cửu nhi, ta nhìn xem ngươi hoạt đi, nói không chừng là có thể học xong. Thiểu nhạc không nghĩ làm thiểu âm lại nhân hắn té ngã cho nên làm nàng dẫn hắn đến bên hồ. Hảo A, kia ca cần phải xem cẩn thận, kỳ thật trượt băng rất có ý tứ. Thiểu âm đem thiểu nhạc buông, rồi mới tự do mà dãn ra cánh tay ngọc, ở to như vậy băng hồ phía trên hoạt động lên xoay tròn, nhảy lên hoàn mỹ động tác liền mạch lưu loát hôm nay nàng người mặc một bộ màu đỏ váy thường vạt áo tung bay, ở băng hồ phía trên giường như Mỹ lệ điệp nhi ở nhanh nhẹn khởi vũ, nàng hoạt thật sự vui vẻ, trên mặt treo ngọt ngào sáng lạn tươi cười, so bên hồ hồng mai còn muốn động lòng người thiểu nhạc trong mắt, chỉ còn lại có nàng một người ở băng thượng toàn vũ, thiểu âm trượt một vòng, về tới bên hồ liền nghe được Hải Liên sốt ruột thanh âm truyền tới tiểu thư, đại sự không ổn, Liên nhi ra cái gì sự tình thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía nàng mở miệng dò hỏi kính tuyết lâu bị người bao quanh vây quanh kia quả thực chính là muôn người đều đổ xô ra đường thật sự là thật là đáng sợ Hải Liên nguyên bản là muốn đi kính tuyết lâu làm việc nhưng lại căn bản không qua được hỏi thăm tin tức lúc sau Liền vội vội vàng vàng gấp trở về. Vì cái gì? Thiều âm nghe được sự tình quan kính tuyết lâu, không khỏi nhíu nhíu mày. Nghe nói những cái đó, đều là phải hướng say tiên cầu thân người. Hải liên nhìn Thiều âm liếc mắt một cái, giòn xinh nói. Cầu thân đội ngũ nhưng dài quá, mênh mông quần cuột, quá đổ sộ. Tây Lương cũng ở một bên miêu tả lên, nhớ tới nhìn thấy trường hợp, nàng cũng là bị chấn động. Rất nhiều nâng sinh lễ công tử ca, cười cao đầu đại mã đem kính tuyết lâu bốn phương tám hướng đều vây quanh, hai người bọn nàng chỉ có thể trước gấp trở về bẩm báo việc này. Say tiên, thiểu nhạc thay chính mình. Giày, đứng ở bên hồ cây tuyết liễu bên, một đôi ấm áp sáng người đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy, cũng không biết cái kia say tiên là cái gì người, cư nhiên có như vậy nhiều người thích. Hải liên vẻ mặt tò mò nói. Nàng ra cung lúc sau thường xuyên đều là ngốc tại đế y phủ bên trong. Ngày thường đi theo ở thiểu âm bên người người là hoa miên ưu. Bởi vậy Hải Liên còn không biết thiểu âm chính là bọn họ theo như lời say tiên. Xác thật là đại sự không ổn. Hoa miên ưu. Nghe nàng như thế vừa nói, liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Tất nhiên là hôm qua thiểu âm cấp mọi người để lại khắc sâu ấn tượng, mới có thể đưa tới cầu thân sóng chiều. Bất quá là một đêm thời gian. Thiếu âm hiện giờ đã là gia tài bạc triệu, trở thành thần đều bên trong chạm tay là bỏng đối tượng. Rất nhiều công tử ca, đều nghĩ nếu có thể cưới hồi kính tuyết lâu say tiên, đã có thể quang rượu môn mi, lại có thể được đến một tuyệt bút tài phú, tự nhiên là đối nàng xua, như xua vịt. Hiện giờ thần đều bên trong các gia công tử lén thiết lập đánh cuộc, đánh cuộc chính là ai có thể ôm được mỹ nhân về. Những người này thật sự là nhàm chán đến cực điểm, Thiếu âm nghe minh bạch sự tình, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu, biểu tình như cũ bình tĩnh. Tiểu thư, vậy ngươi an bài chúng ta đi làm sự tình làm sao bây giờ a Hải liên nghĩ vậy một chút việc nhỏ đều không có làm tốt, không khỏi lộ ra ấy náy chi sắc. Không có việc gì, ta tự mình đi một. Chuyến, thuận tiện xử lý một chút sự tình. thiểu âm đổi hồi dày, xem ra chuyện này, thiết yếu muốn chính nàng xử lý mới được. Giải linh còn cần hệ linh người Cửu nhi Muốn hay không ca bồi ngươi đi Thiểu nhạc nghe được như vậy nhiều người Không cấm lo lắng hỏi Không cần Ta đi một chút sẽ về Thiểu âm lắc lắc đầu Hướng tới thiểu nhạc lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười Nàng vào nhà thay đổi một thân siêm ý Khoác mau nhung áo choàng Cùng hoa miên yêu ngồi xe ngựa hướng Tới kính tuyết lâu chạy tới Nàng nghe Hải Liên cùng Tây Lương nói qua tình huống nơi này, nhưng chính mắt nhìn thấy một màn này, vẫn là có chút giật mình. Thay mới tinh xiêm ý các gia công tử, từ già đến trẻ, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. So với hôm qua bán đấu giá đại hội, hôm nay tới người cũng không tính thiếu. "Tiểu thư, không qua được, làm sao bây giờ?" Hoa Miên ưu giá xe ngựa bị ngăn trở ở bên ngoài, dịu dàng tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Xe ngựa liền ngừng ở một bên. Đi, thiểu âm mang lên khăn che mặt, không có trực tiếp từ chính diện tiến kính tuyết lâu, mà là đi hướng kính tuyết lâu bốn phía bên hồ. Nàng đem băng đao giày thay, dưới chân vừa động, liền trực tiếp từ đóng băng đến vững chắc băng hồ phía trên lướt qua. Tuyết trắng lưu tiên váy, theo nàng yêu nhã mà hoạt động ở băng hồ phía trên, xa xa nhìn lại, giống như là mỹ lệ cao quý thiên nga trắng. Hồ trên bờ hoa khai thốt thốt, rực rỡ sáng lạn. Thiếu âm từ Kính Tuyết lâu lúc sau đi vào lâu chung, thay sạch sẽ giày. Kính Tuyết lâu bên trong cũng có một kiện phòng ngủ là nàng cư trú, nàng chỉ chứa mấy bộ xiêm y cùng giày ở chỗ này để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng cởi áo choàng, đi ra phòng. Biết được nàng đã đến nạp lan xong, Nhi đã sớm chờ ở phòng bên ngoài, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nôn nóng. Âm tỉ tỉ, sư phó hôm qua ra xa nhà, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về trước mắt chúng ta nên làm sao bây giờ a nạp lan song nhi tuổi còn nhỏ lần đầu tiên gặp được loại tình huống này cũng có chút luống cuống tay chân không có việc gì hết thảy giao cho ta thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói âm lộ ra một cổ khôn kể tự tin làm nạp lan song nhi lập tức liền an tâm xuống dưới có âm tỉ tỉ ở song nhi sẽ không sợ nạp lan song nhi xảo tiếu thiên hề nói trắng non khuôn mặt nhỏ thượng Tràn đầy tín nhiệm chi sắc Thiểu âm gật gật đầu Dọc theo kính tuyết lâu thềm ngọc Một đường hướng về phía trước Xanh nhạt ngón Tay ngọc dò ra theo mãn đào hoa cánh cổ tay áo áo Đụng vào lạnh lẽo ngọc lan can Một bước một liên hoa Nàng thật dài tà váy Kéo ở thềm ngọc phía trên Lãng mạn hồng nhạt đào hoa đồ án Vậy đầy nàng váy dài Nàng đi tới kính tuyết lâu tối cao chỗ Bị gió to thổi trúng sợi tóc bay múa và áo phiên nhược kinh hồng Nhìn thấy nàng xuất hiện Kính tuyết lâu dưới Lập tức chuyển đến ồ nào ồ nào náo động thanh Giờ phút này thiểu âm Tựa hồ chưa từng nhìn thấy người này chiều biển Người Nàng nhớ tới ngày đó A Cửu Đó là đứng ở chỗ này Tựa như gãy cánh con bướm rơi xuống mà xuống Kính tuyết lâu vẫn luôn không tiếng động lặng im Nhìn chăm chú nàng ngày đó vứt tú cầu không người hỏi thăm sỉ nhục Cùng sáng nay muôn người đều đổ xô ra đường cầu thân hình ảnh Nàng đứng thẳng ở nổi bật, triển khai hai tay, làm được khảm tuyết nhung điệp vũ trường theo phi dương dựng lên, như vậy ngược gió phương hướng nhất thích hợp bay lượt. Nhưng mà, nàng không sợ. Thiên quân vạn mã cũng không sợ rét cắt ra cắt thịt, chỉ sợ chính mình tâm không đủ kiên cường. Nhìn nàng kia cơ hồ muốn hóa thân vì điệp, bay khỏi trần thế mờ mịt bộ dáng rất nhiều người đều hút một ngụm khí lạnh. Kia quốc sắc thiên hương nữ tử, chẳng sợ lụa mỏng phúc mặt. Thước tha phong tư cũng làm mọi người tâm thần run rẩy. Quốc sắc chiều xa vào rượu chè, thiên hương đêm nhiễm ý. Nghe nói vạn người cầu thân sự tình, mạch tử hoàng càng là trực tiếp bái chiều, ném. Xuống quần thần đủ loại quan lại, một đường dục ngựa chạy như bay mà đến, vừa vặn thấy được thiều âm lăng lập với cao lầu phía trên kia một màn. Hắn thâm thúy con ngươi đột nhiên xúc khởi, nhìn đến nàng tựa hổ tùy thời sẽ biến mất ở hắn sinh mệnh. Hắn cảm giác ngực một trận đau đớn đột nhiên tràn lan mở ra. Say tiên tiểu thư, bản hậu ra nguyện ý lấy thiên kim vì xính, cưới hỏi đàng hoàng mà đem ngươi cưới hồi hậu phủ. Đêm lập vạn bị mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn. Không có chú ý tới này một mặt nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh cùng lúc trước trụi lâu A kiểu là cỡ nào tương tự. Thiết, nhân ra say tiên nơi nào hiếm là ngươi kia chó má thiên kim, mất mặt A, câm miệng đi ngươi. Có tiền liền phá sản, không có tiền ngươi vẫn là trở về bái thần hào. Mọi người nhìn thấy cái thứ nhất mở miệng cơ hội bị đêm lập vạn được, tập thể phỉ nhổ nói. Say tiên tiểu thư, ngươi nếu không vì ta phủ thêm áo cưới, ta liền vì ngươi hòa thượng áo cà sa, đêm lập. Vạn ra mặt thật dày, không nhưng không có câm miệng lại còn có chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục thổ lộ lên. Mạch tử hoàng nghe được hắn mặt dày vô sỉ nói, ống tay áo hạ nắm tay nắm đến rung động. Vị công tử này nhìn qua rất có tuệ căn. Thiểu âm nghe được đêm lập vạn nói, nhàn nhạt trở về một câu. Ngươi xuất ra đi thôi, đi liền không cần lại đã trở lại. Đêm lập vạn nghe được nàng lời nói, trực tiếp bị đổ đến nói không ra lời. Ha ha ha, cười chết ta. Ha ha ha ha, đêm. Tiểu hậu ra, làm thất bại điển phạm, ngươi thật sự là quá thành công. Những người khác lập tức cười vang lên. Toàn bộ đều chê cười đêm lập vạn không biết lượng sức. Đêm lập vạn nghe được mọi người tiếng cười, mặt đỏ lên lên, dường như sung huyết giống nhau. Đứng ở hắn bên người thiểu mạng, nghe được hắn làm cho chính mình mặt. Cư nhiên đối nữ nhân khác thổ lộ, đã sớm tức giận đến phát cuồng. Mắt đỏ rực, nước mắt quần cuộn hạ xuống. Khóc cái gì khóc, đen đùi. Đêm lập vạn, nguyên bản tâm tình liền rất khó chịu, hiện giờ bị công nhiên cự tuyệt. Hắn càng là một bụng hỏa. Cố tình thiểu mạn lại ở bên cạnh khóc sướt mước. Hắn một tay đem nàng đẩy ra. Làm nàng ngã xuống lạnh băng trên mặt đất. Thiểu mạn mở to mắt. Nhìn đêm lập vạn kia vô tình bộ dáng, Nhớ tới ngày đó đồng dạng là ở kính tuyết lâu dưới. Bọn họ hai người ân ái mà chơi thuyền du hồ. Mắt lạnh xem A cửu từ cao lầu hà rơi xuống. Đồng dạng là cái này địa phương. Nhưng lúc này đây lại hoàn. Toàn thay đổi cái bộ dáng. Nhìn đều phiền nhân, hắn nhìn đến thiểu mạn khóc tang mặt, đều không nghĩ lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Đêm tiểu hậu ra không nghĩ nhìn đến nàng, không bằng bỏ những thứ yêu thích cho chúng ta đi. Một bên cùng đêm lập vạn tương giao không tội bạn nhậu, lập tức nụ cười dâm đáng lên. Được, nhìn các ngươi một đám gia súc kia sắc mặt, mang đi đi. Như vậy mặt hàng, bản hậu ra không thiếu. Đêm lập vạn phất phất tay, không hề quên luyến nói. Hảo! Mấy cái heo ca tự biết say tiên là trướng mắt bọn họ, có thể được cái ấm giường nô cũng là thu hoạch. Vạn ca ca, thiểu mạn nhìn thấy bọn họ đem chính mình thô bạo mà kéo tới, lập tức tiêu nước mắt nhìn phía đêm lập vạn. Chỉ là đêm lập vạn ánh mắt, gắt gao mà nhìn chăm chú kính tuyết lâu phía trên kia giống như kiểu thiên huyền nữ say tiên thiểu âm, căn bản là không để ý tới nàng cầu xin. Thiểu mạn tâm như cho tàn, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ là cái dạng này kết cục không có người chú ý biến mất thiểu mạng mọi người tiêu điểm toàn bộ đều ở thiểu âm trên người có thể nói là vạn chúng chú mục say tiên cô nương ngươi nếu là gà cho bản công tử bản công tử chắc chắn đem ngươi coi là trong lòng bảo vẫn là gà cho ta đi bọn họ như thế nào lại bản công tử yêu tú gà cho bản công tử mới là sáng suốt nhất chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. mọi người bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi lên rồi sau đó lại chuyển biến vì cho nhau đôi mắng. Thậm chí động khởi tay đánh lên, kính tuyết lâu dưới loạn thành một đoàn, thiểu âm đứng ở kính tuyết lâu thượng lại là bình tinh tự nhiên. Các vị an tĩnh, nàng mở miệng nói, nhàng nhạt tiếng nói, từ kính tuyết lâu phía trên phiêu xuống dưới, có vẻ có chút không chân thật. Nhưng mà, nghe được nàng mở miệng, tất cả mọi người an tính xuống dưới, cũng dừng đánh nhau, nỗ lực ở nàng trước mặt bảo trì tốt nhất hình tượng. Cảm tạ các vị đối tiểu nữ tử nâng đỡ, đáng tiếc, tiểu nữ tử. Sớm có hôn ước, thiểu âm giòn xinh mở miệng nói, trực tiếp đánh vỡ mọi người ảo tưởng. Có hôn ước cũng có thể giải trừ A. Chính là lạp. Chim khôn lựa cảnh mà đậu, lại suy xét một chút bái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm, chấm. mọi người ở ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, lại chưa từ bỏ ý định nói lên. Mạch tử hoàng nghe được thiểu âm nói là lúc, Tuấn Nhan Thượng vừa mới hiện lên một mặt ôn nhu tươi cười, hoàn toàn bị đông lại thành vạn năm hàn băng. Đạp đạp đạp, một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa, từ xa, tới gần, dường như muốn đạp toái đại địa, làm cho cả mặt đất đều chấn động lên. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, liền nhìn đến Hoàng gia 99.999 cấm vệ quân xuất hiện ở trước mắt. Một đám cấm vệ quân giáp chủ nghiêm ngặt, trên mặt đều là nghiêm túc chi sắc một cái người mặc màu bạc áo giáp nam tử cao lớn, cươi tuấn ma hành với phía trước nhất nam tử có một đầu xinh đẹp màu nâu tóc dài màu mắt cũng là đẹp màu nâu cả người lộ ra một cổ ổn trọng hơi thở, hình như là núi lớn giống nhau vĩ ngạn các người vây quanh ở nơi này là muốn tạo phản không thành bản hậu nhận được mật báo nơi đây có nhân tạo phản loạn loạn toàn bộ đều trảo trở về nam tử phất phất tay trung trường thương Thanh như chuông lớn giống nhau vang vọng dựng lên, làm mọi người sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Nếu như bị lấy phản loạn tội danh trảo trở về, kia bọn họ còn không được bị trong nhà trưởng bối lột ra dóc xương. Dầm, mọi nơi chạy trốn thân ảnh, bất quá ngay lập. Tức công phu liền vô tung vô ảnh, ngay cả những cái đó xính lễ đều không có tới kịp lấy đi. Thiểu âm nghe được người này thanh âm, xa xa nhìn lại, liền nhận ra gương mặt này. Mạch tử hoàng tứ đệ đường ruộng quy khư Chỉ là vì sao mạch tử hoàng là võ tôn vương Mà đường ruộng quy khư lại là hậu gia Nàng thật sự là không nghĩ ra Ba ngàn hoàng tộc cấm vệ quân động đều không cần động Liền chỉ cần là này phân khí thế Liền đem này đó chỉ biết ăn nhậu chơi bởi công tử ca nhóm Doa chạy Còn có những cái đó tới xem náo nhiệt tiểu nhân vật Càng là mất mạng mà chạy thoát Ha ha Các ngươi trở về đi Đường ruộng quy khư nhảy xuống ngựa thất, phất phất tay, làm này đó cấm vệ quân trở về. Tuân lệnh, huấn luyện có tố cấm vệ quân đại đội, lập tức phản hồi hoàng cung. Thiểu âm từ kính tuyết lâu thượng đi xuống tới, nhìn thấy đường ruộng quy khư đứng ở hoa mai thụ bên oai hùng anh phát. Màu đồng cổ khuôn mặt thượng hiện lên tươi cười, lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng. Tiểu đệ tới chập, làm đại tẩu bị sợ hãi. Đường ruộng quy khư chắp tay nói. Một thân áo giáp dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng Ngươi như thế nào sẽ đến Thiểu âm nghe được hắn xưng hô, Trên mặt phi hà lượn lờ Nàng không biết vì sao đường ruộng quy khư hồi lại đây thế nàng giải vây Còn hưng sư động chúng mà xuất lĩnh rất nhiều cấm vệ quân Ha ha, lão đại đều vì ngươi bái chiều Tiểu đệ có thể không tới sao Đường ruộng quy khư cười cười Đối với Đại tẩu có thể khiến cho thần đều như vậy oanh động Cũng làm hắn dài qua kiến thức. Tím hoàng bái triều. Thiểu âm chừng to thu thủy con mắt sáng. Lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hiện giờ phong đế cáo ốm chưa thượng triều. nhiếp chính vương mạch tử hoàng đại lý triều chính. Hắn xưa nay không chút cậu thả. Hôm nay thế nhưng bái triều. Cũng không phải là sao. Nói kim loan đại điện văn võ bá quan. Lúc ấy chính nói tơi quan trọng sự tình. Lão đại biết được kính tuyết lâu bên này sự. Tình. Mặt lập tức liền đen trực tiếp bàn tay vung lên, bãi chiều đường ruộng quy khư sinh động nói làm người tựa hồ như lâm này cảnh nói được sảng một tiếng lạnh băng nghiêm nghị tiếng nói từ đường ruộng quy khư phía sau mơn trớn làm hắn cảm giác cổ chợt lạnh lão đại, ta nói sảng đổi ngươi nói đường ruộng quy khư cười đến hàm hậu nghe thế thanh âm hắn liền biết là đại ca lại đây nói sảng liền lăn Mạch tử hoàng tức giận mà trừng mắt nhìn lao tứ đường ruộng. Quy khư liếc mắt một cái, làm hắn lắm muộn. Hảo! Tiểu đệ hiểu, này liền lăn. Đường ruộng quy khư ái muội mà nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, rồi mới phi thường dứt khoát lưu loát mà đi rồi, đem không gian để lại cho bọn họ. Tiểu tử thúi! Mạch tử hoàng nhìn thấy hắn ý có điều chỉ bộ dáng, mở miệng mắng một tiếng. Ngươi không quay về thượng chiều. Thiểu âm nhìn đến mạch tử hoàng đứng ở trước mặt, cũng không biết hắn tới đã bao lâu, nghĩ đến hắn riêng chạy tới, nàng. Liền cảm thấy tâm bị ngọt ngào điền đến tràn đầy, nhưng lại nhìn không được lo lắng, bọn họ rốt cuộc thảo luận đến cái gì đại sự, có thể hay không bởi vậy mà chậm chế. bãi đều thôi, còn thượng cái gì chiều. Mạch tử hoàng nhìn đến nàng kia tiểu xảo là lướt mảnh mai bộ dáng luôn là làm hắn muốn bảo hộ nàng. Kỳ thật bên này cũng không phát sinh cái gì. Thiều âm cùng hắn đơn độc ở chung, Cảm giác có chút nói không rõ khẩn trương, Nhàn nhạt mở miệng nói, Này còn không có cái, Gì? Mạch tử Hoàng Tuấn Mỹ tuyệt Luân Tuấn Nhan Thượng, Lộ ra một mặt sắc mặt giận dữ, Lại không phải bởi vì thiều âm, Mà là bởi vì những cái đó không biết tự lượng sức mình hoàn khố đệ tử. Đối ta mà nói, Chuyện của ngươi, Không có một kiện là việc nhỏ, Mỗi một kiện đều là thiên đại sự. Hắn nói được nghiêm túc, ngữ khí cũng thực thành khẩn. Thiếu âm nghe hắn nói đến như vậy trắng ra, gương mặt đằng nổi lên đào vựng. Đúng rồi, ta có chuyện không rõ. Ngươi là nói lão tứ. Thân Phật, Mạch Tử Hoàng đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Những người khác không biết đường ruộng quy khư là hắn đệ đệ, cho nên cũng không nảy nghi hoặc. Nhưng nàng gặp qua hắn huynh đệ tỉ muội, tự nhiên sẽ rất kỳ quái chúng ta mấy cái huynh đệ trên người các có một kiện mỗi người mơ ước đồ vật, trừ bỏ ta cùng tiểu thất ở ngoài. mặt khác mấy cái huynh đệ đề đều bị an bài bất đồng thân phận cùng bối cảnh, làm người vô pháp cha được. lão tứ bị an bài ở định quốc chờ phủ đệ là trưởng quản hoàng gia cấm vệ quân tiểu hậu gia. hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, cũng không có đối phượng mỹ tuyết có điều dâu diếm, bởi vì hắn cùng tiểu thất thực lực mạnh nhất. Cho nên mới có thể lấy chân chính thân phận lưu trữ thiên diệu Hoàng Triều, mặt khác mấy cái huynh đệ, thực lực so với bọn hắn muốn nhược, nếu bại lộ trước mặt người khác, liền sẽ đưa tới vô số phiền toái Liền điệp hậu đều không đối phó được địch nhân. Thiếu âm nhớ tới điệp hậu như vậy lợi hại. Nếu liền nàng cũng chưa biện pháp đối phó, kia phải đối mạch tử Hoàng huynh đệ xuống tay địch nhân có bao nhiêu cường đại A, mẫu thân một người, như thế nào địch nổi thiên hạ lãnh đời tông tộc. Mạch tử hoàng trong ánh mắt lộ ra một mặt lánh khốc chi sắc, chẳng sợ mẫu thân cường đại nữa, cũng vô pháp giết hết sở hữu lánh đời tông tộc người. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đỡ đỡ ấn đường nhất điểm chu sa chân châu, lửa cháy liên châu, thiên hạ trí bảo, vô số lánh đời tông. Tộc tha thiết ước mơ đồ vật, liền ở hắn trên người. Phượng Mị Tuyết hạ lệnh có mang cường đại lực lượng lánh đời tông tộc người, nghiêm cấm tự tiện nhập phàm thế. Càng không thể đối người thường ra tay, hắn chỉ cần lưu tại thần đều bên trong, liền sẽ không có người uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nhưng nếu rời đi thần đều, vậy khó nói. Rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tím hoàng, thiểu âm nhìn thấy hắn đáy mắt nỗi khổ riêng chi sắc, nhìn không được vì này. Đau lòng, ruỗi tay cầm hắn tay, đáy mắt có vài phần lo lắng chi sắc. Nàng không biết hắn trên người có cái gì đồ vật sẽ đưa tới hỏa sát thân, nhưng nàng biết hoài bích có tội đạo lý. Hắn địch nhân lớn nhất là người tham lam một mặt. Cho dù là chỉ nhi lao ông, một khi động tham niệm, đều sẽ trở thành một phen lưỡi dao sắc bén. Không cần đối ta như thế ôn nhu, bằng không ta sẽ nhìn không được tưởng khi dễ ngươi. Mạch tử hoàng phản nắm nàng nhu đề, trong lòng tràn ngập cảm. Động, hắn mấy cái huynh đệ tuy rằng có được bất đồng thân Phật, Nhưng lại quá thật sự tự tại, không cần đương vương ra, là bọn họ mấy cái nhất may mắn sự tình. Tiểu thất tuy rằng đỉnh trưởng công chúa danh hào, nhưng cũng là hành động tự do, quá chính mình muốn sinh hoạt. Hừ, ta mới mặc kệ ngươi. Thiểu âm muốn rút ra tay, gương mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ vẫn là khí. Ngươi có thể đối ta hung, nhưng không được không để ý tới ta. Mạch tử hoàng gắt gao nắm tay nàng. Không có làm nàng tránh ra, bá đạo nói âm, hạ xuống. Ngươi đây là cái gì ngụy biện a? Bá đạo ra hỏa. Thiểu âm giờ khóc giờ cười nói, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Không đáp ứng ta, ta liền không buông ra ngươi. Mạch tử hoàng như là cái giận dỗi đại nam hải, làm thiểu âm trợn mắt há hốt mồm. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngoan. Thiểu âm nhón mũi chân, duỗi tay vỗ vỗ hắn đầu. Làm ra an ủi tiểu sủng vật hành động Làm mạch tử hoàng lần thứ hai đen Tuấn Nhan a ấm Ngươi không nên cho rằng ta là tiểu hài tử Mạch tử hoàng một phen ôm lấy thiểu âm nhỏ dài eo nhỏ Ôm nàng ẩn vào mai lâm bên trong Lược tiến nàng ở kính tuyết lâu bên trong phòng ngủ trong vòng Đem nàng đè ở giường phía trên Hoàn Mỹ Tuấn Nhan phía trên Gợi lên một mạt mê hoặc nhân tâm tà mị tươi cười Môi đỏ dơ lên độ cung Khẽ động thiểu âm phương tâm Hắn ruỗi tay kéo xuống nàng khăn che mặt Lấy môi bắt nàng mùi thơm ngào ngạt môi đỏ Hắn đã sớm Muốn như thế làm Nhìn lâu lắm Rốt cuộc nhìn không được Thuộc về hắn dương cương chi khí Thổi quét mà đến Che trời lấp đất áp hướng về phía thiểu âm Hắn như thác nước tóc dài Lướt qua nàng kiều nội cổ Liêu đến nàng phát ngứa Hắn dường như xuyên hoa con bướm Ở nàng đào hoa bên môi lưu luyến quên phản Ô, thiểu âm trừng lớn thủy mênh mông đôi mắt, mảnh dài lông mi vũ đảo qua hắn da thịt, a khí như lan phun tức, phun ở hắn cánh mũi. Nàng không phản ứng lại đây, rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, mới mấy cái chớp mắt công phu, nàng cũng đã xuất hiện ở nàng trên giường. Nhưng mấu chốt nhất vấn đề, cũng không phải nàng ở chỗ này, mà là, mạch tử hoàng vì cái gì cũng ở nàng trên giường, lại còn có đèn nặng thân thể của nàng. Mạch Tử Hoàng cũng không có cho nàng bất luận cái gì tự hỏi cơ hội, từ thiển nhập thâm hôn, làm nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Hắn rời đi nàng môi khoảnh khắc, nàng há to miệng hô hấp lên, nhưng mà hắn lại không có như thế dễ. Giàng buông tha nặng, lần thứ hai hôn lên nàng, đầu lưỡi truy đuổi nàng mềm mại lưỡi thơm, như vậy kịch liệt tác hôn, làm nàng cảm giác ý thức đều mơ hồ lên. Trong óc tựa hồ là trống rỗng, trừ bỏ hắn thân ảnh, cái gì cũng không có. Âm, ngươi là của ta duy nhất." Hắn môi rời đi nàng bên môi thấp hứa, ôn nhu tiếng nói, thổ lộ mà ra. Tràn ngập khát vọng thâm đồng, ngưng khóa Thiều Âm như hoa anh đào phấn nộ tươi đẹp ngọc nhan. Lòng bàn tay ở nàng trên má lướt qua, một đường. rời xuống đi, vẫn luôn đến nàng cổ áo khẩu. "Ngươi cũng là duy nhất dám như thế kiêu ngạo đang đổ tử." Thiều Âm duỗi tay dùng sức đẩy ra thân thể hắn, nổi giận đan xen nói, "T Ngay sau đó, Mạch Tử Hoàng còn chưa từng có sở động tác, liền cảm giác được một trận đau đớn cảm giác từ hắn dưới háng chuyển đến, làm hắn manh hút một ngụm khí lạnh. Thiểu âm Ngọc Dung nén giận trừng mắt hắn tuấn nhan, đem hắn đá xuống giường giường, động tác lưu loát khí phách. Lần sau còn dám. Động tay động chân, ta khiến cho ngươi thử xem đương nhân yêu tư vị. Nàng giòn xinh tiếng nói, lộ ra vài phần biêu hãn, dừng ở Mạch Tử Hoàng bên tai. Ngươi! Mạch tử hoàng rất là chật vật nhìn thiểu âm ngồi ở trên giường vẻ mặt phẫn nộ, lại nói không ra cái lại nói tới. Ngươi cái gì ngươi, không có việc gì liền chạy nhanh đi, bằng không tiểu tâm ta hiện tại khiến cho ngươi nhân yêu. Thiều âm thở phì phì nói, nghĩ đến mới vừa rồi hắn hành động suýt nữa làm nàng đã quên. Phản kháng, may mắn ở cuối cùng thời điểm, nàng kịp thời thanh tỉnh lại đây. Nếu không, nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng di tình cảnh. Lần này là ta quá xúc động Nếu là nhìn không tới ta Ngươi mới có thể cao hứng Ta đây đi hảo Mạch tử hoàng thấy thiều âm ở nội nóng Tự biết làm được quá phật Liền ôn nhung mở miệng an ủi nói Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chồng trang giấy Đặt trên đầu giường án kỳ phía trên Rồi mới hướng tới ngoài phòng đi đến Ra, này Bên ngoài này đôi đồ vật như thế nào xử trí Kính tuyết lâu ở ngoài Phượng Hi trạch nhìn thấy Mạch Tử Hoàng mặt xám mày cho mà đi ra, liền biết hắn khẳng định là tâm tình không tốt. Nhưng này một đông xính lễ lưu lại nơi này, cũng thật sự là chiếm địa phương. Toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, đoạt được tiền, toàn bộ tồn nhập a âm tài khoản. Mạch Tử Hoàng nhìn thoáng qua này đó chướng mắt xính lễ, lạnh lùng mở miệng nói: "Hảo, ta lập tức làm người tới dọn đi." Phượng Hi trạch gật gật đầu, lập tức xuống tay xử lý. Ra, Tây Bắc Bộ tuyết tai cứu tế vật tư bị người đoạt đi, ra nhưng có cái gì tính toán? Cứu người như cứu hỏa, Tây Bắc tuyết tai nghiêm trọng, nhất định không thể chậm trễ Lập tức âm thầm triệu tập vật tư, bí mật đưa hướng Bắc Bộ gặp tai hỏa thành trì. Đến nỗi là người phương nào cước đi này đó cứu tế vật tư, ta sẽ tự mình đi tra. Mạch Tử Hoàng trầm giọng nói, Tuấn Nhan Thượng lộ ra cơ chí chi sắc. Trạch, ở ta rời đi trong... Khoảng thời gian này, thần đều sự tình, liền giao cho ngươi. Ra tính toán tự mình đi một chuyến Tây Bắc, nhưng trong triều chính vụ muốn làm sao bây giờ? Phượng Hy chạch đáy mắt lộ ra một mặt lo lắng chi sắc, phương Bắc hành trình hung cát không biết, hơn nữa hiện giờ là nội ưu thật mạnh, triều đình nhưng ly không được nhiếp chính vương. triều chính việc có tím thừa tướng xử lý, hiện giờ bắc bộ tình hình tai nạn nếu không chiếm được giải quyết, sẽ giao động quốc chi cắn. Bản. Mạch Tử Hoàng mở miệng nói, ánh mắt nhìn Tây Bắc Phương, nhưng trong lòng lại có một mạt thật sâu vướng bận tại nơi đây. Chính là ra cùng chủ mẫu hôn kỳ không phải đã tới rồi. Ra chuyến này rời đi thần đều, kia ra đại hôn điển lễ như thế nào xử lý. Phượng Hy Trạch nghĩ đến phong đế bệ hạ theo như lời hôn kỳ giờ phút này đã không sai biệt lắm, nhưng ra lại không có gì động tính, này thật sự là quá kỳ quái. Hắn cảm giác được đến ra đối thiểu âm cảm tình, cũng phi thường rõ ràng ra rốt cuộc có bao nhiêu sao để ý thiểu âm cuộc đời lần đầu tiên bái triều đó là vì nàng chỉ là ra rõ ràng như vậy thích nàng vì sao không cưới nàng hồi phủ đâu đại hôn sao chờ đến nàng cam tâm tình nguyện ngày ấy lại nói mạch tử hoàng vẫy vẫy ống tay áo áo lạnh băng thân ảnh biến mất ở phượng hy trạch tầm mắt bên trong vì cái gì âm muội muội sẽ cự tuyệt ra đâu này không đạo lý a Phượng Hy chạch sờ sờ cái mũi, thật sự không nghĩ ra như thế đăng. Đối giai ngẫu vì cái gì còn không kết vi liên lý, nhưng mỗi người đều có chính mình lựa chọn, hắn chỉ là một cái người ngoài cuộc, tự nhiên vô pháp hiểu thấu đáo. Nhìn thấy mạch tử hoàng yên lặng mà rời đi, thiểu âm lúc này mới duỗi tay lấy qua án kỷ thượng trang giấy nhìn lên, không biết hắn để lại cái gì cho nàng. Nàng phát hiện chính mình đối hắn sức chống cự càng ngày càng yếu, tình huống như vậy làm nàng trong lòng cảm giác phá lệ bất an, nàng tổng cảm thấy ngực hạ kia, Tất Phương Tâm đã là dần dần thất thủ, không khỏi chính mình khống chế. Nàng vô lực kháng cự chính mình tâm luân hãm, chỉ có thể đẩy ra hắn, ngụy trang đến bình tĩnh vô tình. Nàng rất sợ chính mình một ngày kia sẽ không thể tự kiềm chế, đến lúc đó, nàng đem vô pháp lại lý trí làm ra quyết định. Nàng thu hồi tâm thần, nghiêm túc xem khởi này đó trang giấy thượng nội dung. Thực mau, nàng đã bị nảy mặt trên nội dung hấp dẫn, bên trong viết chính là về kiểu hoa sơn tin tức, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn thời gian, mạch tử hoàng đã tìm được rồi rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ tình báo, tất cả đều ký lục tại đây hơi mỏng trang giấy mặt trên. Nhìn thấy kia kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nàng cảm giác ngược dựng nên băng cứng tường vây, lần thứ hai ầm ầm sụp đổ, hắn đối nàng hảo, xuyên thấu qua mỗi một cái nho nhỏ chi tiết. Đều có thể làm nàng thân thiết cảm nhận được Thiều âm vốn là tâm tư tỉ mỉ Chẳng sợ hắn không am hiểu biểu đạt Nàng vẫn là rõ ràng mà cảm nhận được Hắn mỗi một phần để ý cùng quan tâm Vì cái gì đối ta như thế hảo Nàng nắm trong tay một chồng trang giấy Mặt trên chữ viết là phong cách của hắn Như vậy khí phách sắc bén Rồi lại vô cớ lộ ra vài phần đau khổ triền miên ôn nhu Nàng nhìn đến cửu hoa sơn không phải một đỉnh núi Mà là nhất chỉnh phiến chạy dài núi non, từ tây bắc phương kéo dài qua tây nam phương, giống như là một thanh thật lớn trường kiếm, vắt ngang ở mênh mông đại địa phía trên. Nàng còn thấy được rất nhiều về cửu hoa sơn ghi lại, đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Trong đó, còn có một cái tình báo nhắc tới, cửu hoa sơn bên trong đã từng xuất hiện người mặc dị phục người, thấy 99.9999 đến bọn họ người, còn tưởng rằng là trong núi thần tiên. Xem xong sở hữu ký lục, nàng hận không thể lập tức nhúng tay cánh bay về phía cửu hoa sơn tìm tòi đến tột cùng. Trở lại đế y phủ để lúc sau, nàng lập tức liền tu thư một phong, chuyển lại cấp một phù, báo cho chính nàng đem đi xa. Mặt khác, lại phân. Biệt đem lớn nhỏ sự tình công đạo hào, cuối cùng để lại một phong thư từ, làm hoa miên yêu ở nàng rời đi lúc sau giao cho mạch tử hoàng. Cửu hoa sơn hành trình, sự tình quan trọng đại. Nàng quyết định một người qua đi Thiều nhạc mắt đã phục hồi như cũ Lão thái quân thúc dục vài lần Hắn chỉ có thể hồi thiểu phủ Cũng làm thiểu âm yên tâm không ít Bộ trí xong hết thảy công việc Nàng cảm giác cả người đều thả lỏng xuống dưới Lúc này mới cảm giác được mỏi mệt cảm giác thổi Quét mà đến Tiểu thư Ngươi vội như thế lâu khẳng định mệt muốn chết rồi Lạnh lạnh cho ngươi chuẩn bị nước ấm tắm gội Tây lương mỉm cười nói Nàng hiện giờ cũng rõ ràng thiếu âm thói quen, mỗi ngày đều là ở ngủ trước tắm gội. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thiểu âm buông xuống trong tay tay nải, bên trong sửa sang lại một ít đơn giản hành lý cùng tiền tài, mặt khác còn có thiên diệu cửu châu bản đồ. Đây là nàng lần đầu tiên rời đi thần đều, bước lên bên ngoài càng. Thêm rộng lớn thế giới, nàng trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Nàng đã hướng phong đế thỉnh nghỉ dài hạn, phong đế cũng chấp thuận Nàng rất rõ ràng tên kia căn bản là không có cái gì bệnh, bất quá là vì cái gì đặc thu mục đích, đối ngoại tuyên bố bệnh nặng thôi, cho nên nàng cái này đế y nhưng thật ra nhàn thật sự. Tây Lương biết thiểu âm tắm rửa đều thích một người, cho nên liền lui xuống. Thiểu âm cởi ra xiêm ý, tháo xuống trên cổ trường sinh Ngọc Khóa đặt với một bên. Vương chân Ngọc bước vào thao tắm trong vòng, nước ấm bốc hơi ra sương mù, mờ mịt nàng Ngọc Dung. Ở nàng trước mắt huyễn hóa ra mạch tử hoàng kia lộ ra vài phần cô tịch u buồn tuấn nhan, kêu nàng tâm cũng đi theo yêu thương lên. Mặt nước phía trên phiêu đầy mới mẻ hoa mai cánh, làm trong không khí đều nhiễm hương thơm hương khí. Một tia nhuộm dần ở nàng mặc phát phía trên, làm nàng cả người đều lộ ra mai hương. Này vào đông thời tiết phao tắm là phi thường thoải mái sự tình. Nhưng Thủy Ôn cũng lánh đến mau, thiểu âm không có phao lâu lắm, liền đứng dậy. Chỉ là nàng trong lòng còn đang suy nghĩ ban ngày mạch tử hoàng hành động, cùng với cái kia lửa nóng triền miên hôn sâu, nhất thời không có chú ý, không cẩn thận đụng phải một bên bình hoa. Một tiếng bình hoa rơi xuống đất thanh âm rơi xuống, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phủ thêm siêm ý, duỗi tay đem bình hoa đỡ lên. May mà đặt với thao tắm bên cạnh chính là thiết khắc gỗ bình hoa. Cũng không có quang ngã hư rớt. Nhưng mà nghe nói nàng phòng động tính, một bên phòng Tây Lương cùng Hải Liên vội vàng vội vội vàng vàng mà chạy tới. Tiểu thư, ra cái gì sự tình? Hai người bọn nàng xiêm y đều thực đơn bạc, trên mặt đều là lo lắng chi sắc, tràn ngập đối thiểu âm quan tâm. Ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận đẩy ngã bình hoa, các ngươi hai cái xuyên như thế thiếu, nhanh lên trở về. Thiểu âm nhìn thấy hai người bọn nàng tới rồi, hướng tới các nàng. Lắc lắc đầu Tiểu thư không có việc gì liền hảo Hù chết chúng ta Hải liên thở vào nhẹ nhõm Trên mặt lộ ra một mạt nụ cười ngọt ngào Nàng ánh mắt đang xem hướng thiểu âm thời điểm Trong lúc lơ đáng liếc tới rồi nàng đặt ở một bên trường sinh ngọc khóa Đáy lòng đột nhiên run lên Thiếu chút nữa thét trói tai ra tiếng Liên nhi Ngươi còn thất thần làm gì đâu Mau trở về đi thôi Hôm nay thật sự là quá lạnh Tây lương phải đi thời điểm Phát hiện Hải Liên còn đang ngẩn người, không khỏi cười mở miệng nói, duỗi tay đem nàng lôi đi. Nhất định là chúng ta tiểu thư quá mê người, đem ngươi này tiểu nha đầu mê đến thần hồn điên đảo. Đúng vậy, chúng ta tiểu thư là trên đời này nhất đẹp người. Hải Liên gật gật đầu, khẳng định nói, trộm liếc liếc mắt một cái trường sinh ngọc khóa, đem kia trường sinh ngọc khóa bộ dáng nhớ xuống dưới, rồi mới cùng Tây Lương cùng nhau trở về phòng ốc thiểu âm mang lên trường sinh ngọc khóa, ôm tiểu manh, manh, hoa vào ổ chăn bên trong, nàng cũng không biết chính mình thân Phật, đã bị người phát hiện, càng không biết này một cây nho nhỏ trường sinh ngọc khóa, sẽ cho nàng nhân sinh mang đến bao lớn biến hóa, đêm khuya càng sâu, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, đen nhánh trong phòng, đột nhiên sáng lên mỏng manh ánh nến, hải liên thật cẩn thận mà mở ra một chương bản vẽ, cẩn thận mà nhìn mặt trên trường sinh ngọc khóa đồ án, Này mặt trên đồ án cùng nàng phía trước nhìn thấy Giống nhau như đúc Cái này làm cho nàng kích động không thôi Nguyên lai like, Nàng tìm kiếm như thế lâu Công chúa vẫn luôn liền ở chính mình bên người Buồn cười nàng hiện giờ mới phát hiện Nàng lập tức động thủ viết nổi lên mật tin Lấy chim bay đưa tin cấp Chờ đợi tin tức một miên hoàng sau Nàng tin tưởng nương nương biết công chúa tin tức Tất nhiên sẽ phi thường cao hứng Một con chim bay tự đế y phủ để chung bay ra Vỗ vỗ cánh, hướng tới không trung bên trong lao đi. Nhưng mà, một đạo tiến vũ lại sắc bén đến cực điểm mà đem chim bay bắn xuống dưới. Một bóng người xuất hiện ở chim bay rơi xuống đất địa điểm, duỗi tay lấy ra chim bay thượng cất giấu mật tin. Bắt được đồ vật, người nhỏ phất tay gian khiến cho chim bay thi thể hóa thành phi biến mất thất vô tung. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, thiểu âm cũng đã lặng lẽ rời đi để y phủ đệ, cáo biệt hoa miên ưu. Một người cải trang giả dạng Bước lên tây hành chi lộ Cùng lúc đó, võ tốn Vương phủ ở ngoài Mạch tử hoàng thân ảnh cũng ở tiên nắng Ban mai ánh dạng đông bên trong biến mất vô tung Kim sắc sáng dọi Từ không trung bên trong kia Một vòng lửa đỏ mặt trời mới mọc nội bồng bột mà ra Đem vào đông ấm áp nhẹ nhẹ Từng đợt từng đợt giật tán mà ra chiếu sáng thần đều ở ngoài Diện tích rộng lớn phỉ diễm đại thảo nguyên Vào đông trời đông giá rét đại thảo nguyên Một mảnh tuyết trắng bao trùm Nhìn qua giống như mềm mại sợi bông Toàn bộ thế giới Nháy mắt Trở nên không rảnh Mỹ lệ Tảng lớn tảng lớn bông tuyết Phản phất giống như mây trắng Lại giống như nhẹ vũ Phủ kín toàn bộ tầm mắt Vó ngựa đạp ở tuyết chung Bốn vó đều sẽ rơi vào bên trong Mỹ lệ tiểu thảo Cũng bị tuyết trắng áp cong mềm mại phiến lá Thiểu âm từ xe ngựa trong vòng Hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại Nhìn thần đều tím khuyết chậm rãi đi xa, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen, biến mất trên mặt đất bình tuyến. Đuổi vài ngày lộ, nàng đã rời đi tử vi. Hoàng Châu Địa Giới, này phiến quần cuộn phỉ diễm Đại Thảo Nguyên, là thuộc về Nguyệt Thượng Vân Châu Địa Giới, cũng là nàng chuyến này nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ bước lên một đoạn lưu trình, không biết con đường phía trước là như thế nào phong cảnh, cũng không biết sẽ gặp được cái dạng gì người. Trong lòng đã chờ mong lại thấp thòm Thời thanh xuân có hoa nguyệt Giai nhân vua còn kỳ Cáo biệt thần đều Nàng làm tốt sở hữu chuẩn bị Cũng Cấp một phù cùng thiều nhạc chuẩn bị một số tiền Làm cho bọn họ ở yêu cầu Thời điểm có thể bằng vào tín vật lấy ra Chỉ là Rõ ràng đã cho nàng nhất để ý Hai người an bài hảo này đó Nàng vẫn là cảm giác có một phần thật sâu Mà vướng bật phảng phất sinh trưởng tốt dây đằng Dây dưa ở nàng đáy lòng Kêu nàng cơ hồ vô pháp hô hấp, nàng xa xa mà nhìn thần đều phương hướng liếc mắt một cái, buông xuống trong tay màn xe, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ hoa ở nàng trên đầu gối ngủ say. Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh, nó vĩnh viễn đều là vô ưu vô lự, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, chính là hạnh phúc nhất sự tình. Xem ra, cái gì cũng không biết, ngược lại là may mắn, mọi chuyện nhìn thấu, ngược lại gọi người phiền não xe ngựa một đường dọc theo bản đồ hướng tây hành lái xe người là một cái có kinh nghiệm lão xa phú cho dù là ở như vậy mênh mang thảo nguyên phía trên cũng sẽ không bị lạc phương hướng nghe nói này phiến thảo nguyên cũng không thái bình thường xuyên có lạc đường lạc đơn người gặp được bọn cướp đạp đạp đạp bên tai là đơn điệu tiếng vó ngựa thều âm nhắm mắt cuộn tròn ở rét lạnh xe ngựa một góc cái này xe ngựa phi thường đơn sơ Không có bất luận cái gì xa hoa trang trí Chính là bình thường nhất xe ngựa Thiều âm người mặc một bộ bạch y Trên mặt bao trùm lụa mỏng Làm người nhìn không ra nàng chân chính bộ dáng. Nàng chuyến này sở mang đồ vật rất ít Chỉ là một cái tiểu tay nải, Trong xe ngựa bất quá Một trương hơi mỏng thảm lông Miên cưỡng có thể chống lạnh Thâm nhập phỉ diễm đại thảo nguyên lúc sau Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp Làm thiều âm cũng có chút ăn không tiêu Tuyết động đôi một tầng, làm con đường phía trước trở nên có chút khó đi. Thiều âm thật vất vả có chút buồn ngủ, nàng còn không có ngủ liền nghe được một trận tiến vũ phá không mà đến thanh âm. Thần sắc của nàng lạnh lùng, cảm giác được hơi thở nguy hiểm tới gần, nàng lập tức tránh thoát tới. Ba ba ba, một mảnh rậm rạp mưa tên, từ xe ngựa cửa sổ bên trong bắn vào tới. Nếu không phải nàng sớm một chút né tránh mở ra, chỉ sợ giờ phút này đã thành bia. Lái xe má sa phu chung mũi tên ngã xuống, phía sau một tảng lớn mã đội đã là đuổi theo, mất đi lái xe người, con ngựa chấn kinh khắp nơi chạy như điên lên, thiểu âm lập tức cóng lên tay nải, đem tiểu manh manh nhét vào trong lòng ngực, nhảy lên lưng ngựa, rồi mới lấy ra một cây đao tử, đem dắt hệ xe ngựa dây. Thừng lộng đoạn, giá, nàng nắm dây cương, dục ngựa chạy như bay ở cánh đồng tuyết phía trên, màu trắng vạt áo tung bay dựng lên. Nhìn qua phiêu giật như tiên Vì tránh né mặt sau sát thủ Nàng cưới ngựa chạy như điên Thực mau liền bị lạc ở tuyết trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong Tuy rằng ném xuống mặt sau người Nhưng chính nàng cũng không biết thân ở nơi nào Xem ra nàng đi ra ngoài thời điểm cũng đã bị người theo dõi Cho nên chẳng sợ nàng như thế điệu thấp Vẫn là Đưa tới đuổi giết đội ngũ Cũng may này con ngựa cước trình thực mau Hơn nữa tuyết địa khó đi Những người đó tựa hồ cũng đối nơi này bản đồ không quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đuổi theo nàng. Xem ra thật là hòa vô đơn trí, hiện tại lạc đường, nếu tìm không thấy chỗ ở, liền phải bị đông chết. Thiểu âm cóng tiểu tay nải, ở gió lạnh bên trong run lập cập, nàng cưỡi ngựa nhi, ánh mắt chung quanh, không có nhìn thấy cái gì chỗ ở, ở trời tối phía. Trước thiết yếu giải quyết chỗ ở vấn đề, nàng ngẩn đầu nhìn nhìn không chung. Ánh mặt trời đã không bằng giữa trưa thời điểm như vậy mãnh liệt. Này thảo nguyên thượng đêm đặc biệt rét lạnh, trên người nàng chỉ có một kiện áo bông, vô pháp chống lạnh vượt qua này đông đêm. Nàng cưới ngựa nhi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng chỉ là tìm được rồi một mảnh huyền nhai băng vách tường, cùng với một mảnh băng hồ. Nàng phỏng chừng chính mình là không cẩn thận đi tới phi thường hẻo lánh. Địa phương, nếu không không có khả năng xuất hiện huyền nhai, nàng giờ phút này liền ở dưới vực sâu. Bốn phía chỉ có băng tuyết, căn bản không thấy được bất luận cái gì người sống. Xem ra này phụ cận sẽ không có dân cư, đêm nay liền ở chỗ này ở. Nàng đi xuống má, nắm con ngựa đi tới cản gió vách đá mặt sau, so với mặt khác gió lạnh lạnh thấu xương địa phương, nơi này muốn ấm áp rất nhiều. Dùng nhánh cây biến thành cây chổi, nàng rửa sạch ra một khối không lớn địa phương. Vách đá thượng có vài cọng cây nhỏ, nàng liền đem nhánh cây bẻ. Đáp nổi lên một cái đơn sơ lều trại khung xương, cuối cùng dùng tay nải bố, cố định ở lều trại phía trên, che đậy buổi tối lạc tuyết. Trên mặt đất phô một tầng run đi tuyết đọc thảo diệp, phô thượng nàng mang theo áo bông, làm buổi tối ngủ chỗ. Con ngựa ôm ở bên cạnh thảo 99.999 diệp mặt trên, cũng trốn ở chỗ này tránh hàn. Thiếu âm nhặt được nhánh cây, ở lều trại bên cạnh đáp nổi lửa đôi, thừa dịp sắc trời còn. Lượng Nàng tận lực nhặt nhiều nhất củi lửa đặt ở bên cạnh dự phòng Nàng còn ở lều trại bên ngoài xái một tảng lớn thuốc bột Này đó thuốc bột sẽ tản mát ra đặc thù hương vị Tránh cho bầy sói đêm khuya tập kích Bận rộn nửa ngày Nàng cảm giác bụng đói kêu vang May mà bên cạnh tuy là băng hồ Nhưng nàng vẫn là phá băng bắt tới rồi mấy đuôi băng cá Cắm ở nhánh cây thượng nướng lên Lại vải lên một ít tùy thân mang theo nguyên liệu nấu ăn phối liệu Nồng đậm hương khí liền Phát ra mở ra, đáng tiếc không có mang nồi chén gáo buồn, bằng không còn có thể nấu một nồi canh cá. thiếu âm khổ chung mua vui nói, đối với có thể tìm được như vậy một chỗ tránh hàn địa phương, nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Gỡ xuống bên hông rượu ngon, uống một ngụm hương thuần rượu ngon, nàng cảm giác cả người đều ấm áp không ít. Nàng thổi thổi ca nướng, thong thả ung dung mà ăn lên, cá nướng tươi ngon hương vị, làm nàng ăn uống mở rộng ra. Ăn xong một cái ca nướng, nàng tính toán tiếp tục ăn vừa mới nướng tốt một cái, liền nghe được một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, ở nàng bên cạnh vang vọng dựng lên. Cái gì đồ vật? Thiều âm hoảng sợ, duỗi tay thăm hướng ca nướng động tác cũng đột nhiên dừng lại. Nàng duỗi tay cầm tùy thân mang theo đoạn đao, cảnh giác mà hướng tới bên cạnh đi đến. Nhưng mà, nàng chỉ thấy được một người nằm ở trên nền tuyết mặt, trên người không có chịu cái gì ngoại thương. Chỉ có trên đầu có chút vết máu, xem ra là từ phía trên trên vách núi rơi xuống. Thiểu âm thật cẩn thận mà tới gần, nhìn thấy đó là một cái mang mặt nà nam tử, thấy không rõ hắn bộ dáng, Nàng đem ngón tay vói qua, xem xét hắn hơi thở, còn chưa có chết. Đối với cái này không biết là cái gì thân phận người, thiểu âm nguyên bản là không nghĩ trọc phiền toái, nhưng nghĩ đến đây nửa cái người sống đều không có, nàng cũng tìm không thấy xuất khẩu. Người này nói không chừng biết lộ đâu, nghĩ đến này khả năng tính, nàng. Liền động thủ đem người này kéo tiến vào, tính ngươi vận khí đủ hảo, rơi trên ta nơi này, bằng không liền chờ đông chết. Nàng đem cái này bạc mặt nam tử kéo đến đống lửa bên cạnh, dịch ra một ít thảo đôi cho hắn nằm. Nhìn thấy hắn trên đầu miệng vết thương, nàng từ ống tay áo tìm ra ngân châm, thế hắn thi châm cầm máu, đồng thời lấy ra thuốc bột. Lén xiêm y mảnh vải cho hắn băng bó, nàng có tùy thân mang theo dược bình thói quen, không phải vì cứu người, mà là vì cứu chính. Mình, thế hắn băng bó xong, Thiều âm tiếp tục ăn xong rồi ca nướng, còn hảo không có nướng tiêu, bằng không nàng nhất định sẽ hối hận vừa rồi không có sớm một chút động thủ bắt lấy ca nướng. Ở nàng tay cầm ca nướng, vừa muốn dùng tài hùng biện ăn thời điểm, nàng liền nhìn đến nằm ở một bên bạc mặt nam tử thế nhưng đã đã tỉnh. Mở bừng mắt chữ, chính nhìn chầm chầm nàng, xác thực nói là trên tay nàng ca nướng. Thèm nhỏ dãi ánh mắt, làm nàng đều có chút ngượng ngùng. Ta muốn cá. Cá. Bạc mặt nam tử mở miệng nói ra nói, tràn ngập tính trẻ con hương vị. Ngươi muốn cái này. Thiểu âm ngẩn người, nghe hắn ngữ khí, giống như là một cái tiểu hài tử. Ân ân. Bạc mặt nam tử thật mạnh gật gật đầu, đôi mắt bên trong tràn ngập khát vọng kia cho ngươi ăn đi. Thiều Âm nhìn đến hắn kia thanh triệt trong sáng đôi mắt, trong lòng đột nhiên lướt qua một cái ý tưởng, duỗi tay đem cá nướng đưa cho nàng. dù sao nàng cũng ăn được vài phần no rồi, hắn còn không biết đói bụng bao lâu, còn không phải là một cái cá nướng, cho hắn cũng không có gì. nàng không có cảm giác được hắn có cái gì địch ý, cho nên không có nơi trốn phòng bị. cá cá ăn. bạc mặt nam tử lộ ra vui sướng tươi cười. Vui mừng mà tiếp nhận cá nướng, mồm to ăn lên, chỉ là hắn ăn đến quá nhanh, không cẩn thận cắn được xương cá, thế nhưng, hoa, mà một tiếng, khóc giống lên, ô ô ô, đau đau, bạc mặt nam tử một đôi ngập nước mắt nhìn Thiều Âm, đáng thương hề hề nói, duỗi tay chỉ, chỉ miệng mình, nửa bên mặt nàng không có ngăn chở hắn xinh đẹp môi mỏng, nhưng giờ phút này Thiều Âm lại không có chú ý những cái đó, nàng trong lòng suy nghĩ. Gia hỏa này nên sẽ không nao chấn động đi Rốt cuộc từ như vậy cao trên vách núi mặt rơi xuống Liền tính là võ công lại hảo Sợ là cũng sẽ nao chấn động Ta nhìn xem Thiểu âm nhìn thấy hắn đáng thương ánh mắt Liền đi qua đi Nhìn thấy hắn trong miệng xương cá Không khỏi bất đắc dĩ mà lấy ra tiểu gương nhà chính Mình nhổ xương cá Ăn cá từ từ ăn Không ai cùng ngươi đoạt Nàng bất đắc dĩ mở miệng nói Nhìn thấy người này, nàng cảm giác chính mình cứu hắn có phải hay không cứu lầm. Bạc mặt nam tử duỗi tay nhổ xương cá, lập tức hoan thiên hỷ địa nhìn thiểu âm, tựa hồ đối nàng tràn ngập ỉ lại. Ngươi kêu cái gì tên? Biết ra Thảo Nguyên lộ sao? Thiểu âm mở miệng dò hỏi. Ta là ai? Ta không biết ta là ai? Ngươi có thể nói cho ta, ta là ai sao? Bạc mặt nam tử nghe được nàng lời nói, mờ. Mịt lắc lắc đầu. Một đôi lan tử la sắc trong mắt bên trong đằng nổi lên một mảnh hơi nước, đáng thương sở sở nhìn thiểu âm. Ngươi cũng không biết ngươi là ai, ta như thế nào sẽ biết. Thiểu âm duỗi tay vỗ vỗ đầu, tức giận nói. Ô ô ô ô bạc mặt nam tử nghe vậy khóc giống lên, duỗi tay lôi kéo nàng góc áo, đáng thương đến cực điểm. Ngươi không cần ném xuống ta. Một sợi tuyết huy nhẹ hàn, bắn lén ở nam tử kia tuyệt mỹ hình dáng thượng. Một chương quyển chuyển nhẹ nhàng nếu Cánh ve màu bạc mặt nạ Tuyên có khắc hoa quỳnh ám văn Lan tử la sắc con ngươi lập lè thủy quang Tựa như một uông lộng lấy hồ tràn trọc tinh oánh dịch thấu lượng màu Bạc mặt nam tử có một đầu nhu thuận xanh biển tóc dài Nhìn qua rất giống là nước biển ở quần cuột Giờ phút này Hắn đáy mắt tràn lan bất lực cùng sợ hãi Tuyệt đối tràn ngập lực sát thương Không cần ném xuống ta Hơi sợ Hắn nhìn thấy thiểu âm không có phản ứng, dùng càng thêm đáng thương mềm mại ngữ. Khí năn nỉ lên, theo màu trắng hoa quỳnh hoa văn màu tím huyền bào, ở cánh tay hắn trong khi lay động đong đưa bay múa, giống như mới sinh không lâu chim non muốn dương cánh bay lượt, vỗ mềm mại tiểu cánh, động tác lộ ra ngây ngô khiết đảm. Ngươi cái đầu như thế đại, sợ cái gì? Cho ta ngoan ngoãn ngốc đến một bên đi, bằng không ta hiện tại liền ném xuống ngươi thiếu âm vô lực mà đỡ đỡ chán đầu nhìn dáng vẻ hắn là quang nga hư đầu này tuyệt đối là nao chấn động lúc sau mất trí nhớ bệnh trạng ta ngoan ngoãn ngươi liền sẽ không ném xuống ta sao bạc mặt nam tử nhút nhát sợ sệt như nai con xem xét nàng liếc mắt một cái ngữ khí chàng ngập sợ hái hỏi phảng phất không được đến thiếu âm sát thực trả lời hắn liền không buông ra tay ta có thể nói không sao Thiểu âm nhìn thấy hắn chảo đến như vậy khẩn, liền sợ ngay sau đó nàng biến mất vô tung giống nhau. Không cần ném xuống ta, ô ô ô, đại viên đại viên nước mắt, từ hắn sinh đẹp đến. Cực điểm mắt lăn ra tới, làm thiểu âm khóe miệng cuồng trừ lên. Hảo, nhanh lên ngoan ngoan ngốc nơi đó đi. Thiểu âm thật sự là chịu không nổi ra hỏa này, trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Ta không dám, bên ngoài hắc hắc, hơi sợ. Bạc mặt nam tử nhút nhát sợ sệt mà nhìn thoáng qua đêm đen tới không chung, không dám rời đi thiểu âm nửa bước. Ta mới hơi sợ. Thiểu âm tức giận nói, nàng là sợ hắn, xem hôm nay sắc càng ngày càng đen, bên tai còn có tràn ngập ra tính tiếng sói. Chú, nàng cũng không có biện pháp cùng hắn rằng có đi xuống. Nếu không này đôi hỏa lại không ai thêm củi lửa, một lát liền muốn tiêu diệt. Nàng mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm hắn ủy khuất mà buông ra tay, chẳng qua nàng đi đến nơi nào, hắn liền vẻ mặt ủy khuất mà đi theo nàng sau lưng, đôi mắt nhỏ lộ ra nồng đậm ỉ lại. Cái này kêu thiểu âm nghĩ tới tiểu động vật vừa mới suốt thế thời điểm, mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên, liền sẽ thật sâu nhớ kỹ, rồi mới đem nàng nhận làm thân cận nhất có thể tin người, này nên sẽ không đem ta trở thành mẹ nó đi nàng quay đầu nhìn nhìn hắn kia tiểu đáng thương bộ dáng, xem ra thực sự có cái này khả năng tính nàng sớm nên nhẫn tâm một chút đem hắn ném ở tuyết được vốn tưởng rằng cứu trở về tới một cái hỏi đường người kết quả chính là cấp chính mình cứu trở về một cái đại phiền toái. lạch cạch nàng đem củi lửa ném đến đống lửa bên trong nhảy ra hỏa tinh tử phát ra giòn vang bạc mặt nam tử đứng ở một bên không dám tiếp cận thiểu âm Sợ nàng sẽ sinh khí ném xuống hắn, đứng ở gió lạnh bên trong đánh run run, trên đầu còn băng bó mảnh vài, miễn bản có bao nhiêu chật vật. Lại đây, thiểu âm nhìn thấy hắn như bị vứt bỏ hài tử, trong lòng cũng có một tia không đành lòng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vẫn là hướng tới hắn mở miệng nói. Tới, tới, hắn thực mẫn cảm, nghe được nàng ngữ khí biến hóa, lập tức chạy như bay lại đây, mới ngay lập tức công phu, an. Vị ở nàng bên cạnh gần nhất vị trí Vẻ mặt thỏa mãn Tới thật mau thiếu âm nhìn thấy hắn một giây đều không cho nàng đổi ý cơ hội Trên mặt lộ ra giở khóc giở cười chi sắc Nàng an tính mà ngồi ở lều trại bên trong Nho nhỏ trong không gian nhiều một người Tuy rằng có chút chen chúc Nhưng là cũng có vẻ ấm áp không ít Nơi này ban đêm không an toàn Huống hồ còn nhiều một cái không quen biết người Nàng không có ngủ ha Chẳng sợ đã là mỏi mệt đến cực điểm Nàng cũng chỉ là ngồi ở đóng lửa bên cạnh thêm củi lửa, không có kêu đóng lửa tiêu diệt. Làm nàng duy nhất may mắn chính là không có hạ tuyết. Nếu không đóng lửa một diệt, nàng thật sự muốn đông chết. Ngao ô, tiếng sói tru từ bốn phía vang vọng dựng lên. Ở trời đông giá rét bên trong kết bè kết đội ra tới kiếm ăn bảy sói. Có khả năng lui tới ở bất luận cái gì địa phương. Thiều âm tuy rằng ở lều trại phụ cận xái thuốc bột. Nhưng bụng đói kêu vang sói đói vẫn là ngửi được một tia đồ ăn mùi. Hương, theo này hương vị, thành đàn bầy sói hướng tới nàng nơi phương hướng tới gần. Đương trong bóng tối xuất hiện một chản chản xanh mượt cây đèn, thiểu âm liền biết bầy sói vây lại đây. Hoa ở bên cạnh thảo đôi con ngựa, nghe được tiếng sói chú, đã sớm đã sợ tới mức đứng lên, hoàn toàn bị sợ hãi. bảy sói mục tiêu, đúng là này con ngựa, cùng với hai cái người sống, ở bọn họ trong mắt. Này đó đều là đồ ăn. Ở Hàn Tuyết bao trùm hạ, đã rất ít có tiểu động vật ra tới, có thể bắt. Giữ đến bất cứ đồ ăn, đối bảy sói mà nói đều là rất quan trọng. Bảy sói tới gần thời điểm, chấn kinh mã đã sợ tới mức xông ra ngoài. Nó biết nếu bị bảy sói vây quanh, kia nó khẳng định phải bị ăn luôn. Nó phấn khởi bốn vó, điên cuồng mà chạy ra đi, thiểu Âm căn bản không kịp ngăn lại nó, chỉ là ở con ngựa còn không có chạy ra rất xa. Liền truyền đến tiếng kêu rên, hiển nhiên đã trở thành bầy sói trong miệng con mội. Thiểu âm nhìn biến mất vó ngựa, liền đã biết nó vận mệnh. Này con ngựa cước trình như thế nào so được với này đó giống như chết đói ác lang. Nó nếu là trốn ở chỗ này, nàng còn có thể bảo hộ nó, nhưng nó lại chạy thoát đi ra ngoài. Cũng chỉ dư lại này một cái kết quả. Thật 99.999 chiến hữu, vĩnh viên sẽ không ruồn bỏ đối phương. Vô luận đối mặt như thế nào khốn cảnh Nàng nhàn nhạt, nhạt nói Nhớ tới mặt khác hai thất thần câu mặc yên cùng xích ảnh Nếu là chúng nó ở gặp được tình huống như vậy Tất nhiên sẽ không một mình đào tẩu Nhớ tới chúng nó thời điểm Nàng cũng nhớ tới chúng nó chủ nhân Nguyên bản đông lạnh ngọc dung Cũng triển lộ ra một mặt ôn nhu sắc Không biết hắn hiện tại ở làm cái gì Tất nhiên là công vụ quấn thân đi Nàng ánh mắt xuyên thấu qua thật mạnh phong tuyết Nhìn phía xa xôi phía chân trời, tràn ngập tưởng niệm chi sắc, khoảng cách thần đều càng xa, nàng cảm giác chính mình tâm cũng dần dần không một khối, theo thời gian chuyển rời, này phân không ra địa phương, trở nên càng, lúc càng lớn, canh giờ này, nàng suy đoán hắn hay không còn ở một đầu kim hoàng anh nến dưới, dựa bàn phê duyệt tấu trương, lánh khốc khuôn mặt thượng, toàn là trang nghiêm túc mục chi sắc. Có thể so với kim loan đại điện phía trên quấn quanh xoay quanh kim sắc điêu long Nghĩ tới nghi lui Nàng hiện giờ mới hoàn toàn lĩnh ngộ Nguyên lai chính mình nhất không yên lòng người Thế nhưng là hắn Cái kia ở nàng yêu cầu thời điểm Không chút do dự vươn tay nam tử Cái kia cùng Nàng có muôn vàn dây dưa tất cả giao thoa mạch tử hoàng Ở nàng trong đầu chằn trọc quá vô số ý niệm thời điểm Phân thực xong mã thịt bầy sói bí mật mang theo nồng đậm mùi máu tươi tơi gần. Thiểu âm duỗi tay nắm một cái nhánh cây, khuôn mặt bình tĩnh mà tăng thêm củi lửa, mà một bên bạc mặt nam tử, nhìn thấy như thế nhiều lục quang, đáy mắt lộ ra một mặt kích động chi sắc. Ngôi sao phiêu phiêu, chỉ là hắn đáy mắt kích động, ở ánh lửa chiếu ra những cái đó giữ tợn khuôn mặt. Lúc sau, lập tức hóa thành hư vô, cao lớn thân mình, nhanh nhẹn mà trốn đến thiểu âm phía sau, sợ tới mức phát run lên chấm chấm chấm chấm chấm Thiều âm nhìn thấy hắn trước sau 180 độ đại chuyển biến, không khỏi vô ngư nhún vai. Nàng nhu nhược thân ảnh, ở ánh lửa dưới, có vẻ càng thêm tinh tế. nhưng đối mặt này đó giữ tượng ác lang, nàng như cũ là chấn định đến cực điểm, kia cổ bình thản ung dung tư thái, gọi người cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn. Cậu bảo hộ. Bạc mặt Nam từ cảm giác phi thường có cảm giác an toàn, tránh ở Thiều âm phía sau, Nhược nhược nói Tiểu manh manh Cầu bảo hộ Thiểu âm nhìn thấy này đó ác lang đã sớm đói điên rồi Nàng trước người nho nhỏ đống lửa Căn bản vô pháp ngăn cản này đó bầy sói Nàng vươn ra tay ngọc Chọc chọc ở trong ngực ngủ ngon lành hòa Nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh Chi Một tiếng giòn xinh tiếng kêu Làm những cái đó răng nanh phiếm hàn quang ác lang Đi tới nện bước đột nhiên một đốn Kinh Nghi bất định mà nhìn về phía bọn họ Chi chi Theo hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh từ thiểu âm trong lòng ngực toát ra tuyết trắng đầu nhỏ, tròn xoe mắt to phiếm mê mọi người tia sáng kỳ dị. Lông xù xù đầu, lông tơ xóa tung mềm mại, làm thiểu âm yêu thích không buông tay. Nó ngày thường chỉ thích ăn các loại quý hiếm dược liệu, lớn lên thực mau, hiện giờ cái đầu đã lớn không ít. Ngao ô, bảy sói ở nó ngoi đầu nháy mắt, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, bảy sói lập tức liền lâm vào sợ hãi bên trong. Chi. Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh giòn sinh địa kêu một tiếng, nhảy ra thiểu âm trong lòng ngực, múa may đáng yêu móng vuốt nhỏ, phấn nộn nộn đẹp, dường như mỹ lệ đào hoa cánh. Bảy sói hoảng sợ mà đồng thời sau lui, cảm giác được vật nhỏ này nguy hiểm, chúng nó tất cả đều không dám tới gần. Tiểu manh manh, không cần giết chết, chúng ta còn thiếu mấy cái kéo trượt tuyết. Thiểu âm nhìn thấy tiểu manh manh móng vuốt lộ ra lưỡi đao hàn. Quang! Vội vàng nhắc nhở một câu Con ngựa bị ăn luôn Chúng nó tổng nên bồi nàng tòa kỵ đi Chi Tiểu manh manh gật gật đầu Tỏ vẻ minh bạch chủ nhân ý tứ Lập tức mở miệng cùng này đó bầy sói giao lưu lên Nhìn thấy một con manh tới cực điểm tiểu trồn nhi Múa may đáng yêu móng vuốt Chỉ huy khởi bầy sói Hình ảnh này nhìn qua phá lệ thú vị Tại chỗ nghỉ ngơi một đêm thiếu âm sáng sớm liền lên chuẩn bị làm trượt tuyết phàm là phải làm cái gì việc nặng, cái này nhặt được. Bạc mặt nam tử, đều sẽ động tác lưu loát bắt đầu làm. Hắn không nhớ rõ quá khứ hết thảy nhưng trên người võ công lại không có quên, có lẽ những cái đó chiêu thức đã sớm trở thành một loại bản năng. Hắn động thủ bổ ra từng cây đại thụ, dựa theo thiểu âm phân phó làm thành giản dị trượt tuyết. Bởi vì hắn đã quên tên của mình, thiểu âm liền lấy hắn xiêm y nhán sắc cùng hoa văn, vì hắn đặt tên tím đàm, Nàng không có nói cho hắn chân thật tên họ, mà là dùng tên giả Vì Vân Thiều. Nàng không biết vì sao đặt tên thời điểm đột nhiên nhớ tới thiểu nhạc thường xuyên xưng hô mạch tử Hoàng Vân Tự. Có lẽ khởi tên này, chỉ là vì ký thác trong lòng kia một phần không muốn người biết tình cảm. Đợi cho trượt tuyết làm xong, nàng liền lần thứ hai xuất phát. Một tảng lớn bầy sói, lôi kéo trượt tuyết bay nhanh mà ở mênh mông vô bờ màu trắng cánh đồng tuyết thượng chạy như bay mà qua. Kim sắc dương quang sái lạc ở trượt tuyết mặt trên Dường như mạ lên một tầm thần Huy Gọi người tưởng gặp được bầu trời đám mây thần tiên xa giá Một con tuyết trắng trồn nhi Ghé vào bầy sói thủ lĩnh trên lưng Chỉ huy bầy sói đi tới Bầy sói tuy rằng không muốn bị người sử dụng Nhưng hỏa nguyệt trồn tuyết ở linh thú bên trong là đế hoàng thú Chúng thú cùng bậc rõ ràng Cao giai thú đối cấp thấp thú có tuyệt đối quyền uy Thiếu âm không có tìm được người hỏi đường Nhưng này đó trả trộn ở phỉ diễm đại thảo nguyên nhiều năm bảy sói lại phi thường tinh. Tường đồ, một đường đưa bọn họ mang hướng phía tây. Chỉ là, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thiểu âm không biết vì cái gì bên người cái này dính người ra hỏa còn ở. Dọc theo đường đi phong tuyết kiêm trình, phỉ diễm đại thảo nguyên bốn phía dần dần xuất hiện từng cây cây cối. Ở bảy sói dẫn dắt hạ, thiểu âm thực mau liền đến nàng chuyến này mục đích địa, cửu hoa sơn mạch. Chạy dài dãy núi vạn hát, nhìn qua rộng rãi đổ sộ, ở nàng đến này phiến nguyên thủy rừng cây bên. Cạnh lúc sau, nàng liền phóng này đó bầy sói tự do, lang là tràn ngập ra tính động vật, không phải ai đều có thể đủ không chế. Chúng nó đem nàng đưa đến cửu hoa sơn mạch, cũng là công thành viên mãn, đi vào cửu hoa sơn bên cạnh thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn, khắp lửa đỏ không chung, cùng với rừng tầm tầm lớp lớp tẫn nhiễm sơn sắc. Tràn ngập tráng lệ cảm giác Ở hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy trong rừng cây ương Quanh năm tràn ngập sương mù Vĩnh viễn đều sẽ Không tản ra Kia phiến địa vực Chính là mỗi người trùn bước tiên hương quỷ mà Nhìn qua tựa như tiên vân lượng lờ Đi vào đi lại cả đời đều ra không được Cho nên được xưng là tiên hương quỷ mà Thiểu âm chân dẫm lên rắn chắc thổ địa Nghe thấy được trong không khí thảo diệp hương vị Nhìn này to như vậy núi rừng Nàng có loại phản phất trở lại quá khứ cảm giác. Ngày ấy, nàng cũng là như thế này đứng ở cửu hoa sơn dưới chân, trong lòng tràn ngập kiên định tín niệm, nàng tin. Tưởng chính mình nhất định có thể tìm được khảo cổ mất tích ba mẹ. Cho dù là hiện tại, nàng cũng chưa từng từ bỏ quá hy vọng. Một người nếu liền hy vọng đều không có, kia sinh mệnh cũng chỉ dư lại tuyệt vọng. Tím đàm, con đường phía trước nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu lại đi thiếu âm quay đầu nhìn thoáng qua bên người tím đàm một đóa mỹ lệ hoa quỳnh ở hắn mặt nạ thượng nở rộ mỹ đến vĩnh hằng bất hủ thiếu nhi không cần ném xuống ta tím đàm thủy nhuận đôi mắt bên trong chàng ngập đáng thương chi sắc Mãn thụ hoàng hôn từ diệp tiêm si lạc mà xuống ở hắn trên người hóa thành vòng tròn quang điểm xanh biển tóc dài ở trong gió phất phới khởi tầng tầng bọt sóng rõ ràng là cái tuấn chọn nam tử Lại giống như hải tử ỷ lại nàng, một khắc cũng không nghĩ rời đi. Tím đàm ngoan một chút. Thiểu âm đối với gia hỏa này tính tình đã sở đến không sai biệt lắm. Đối với xem hắn bộ dáng này, mười thành là muốn cùng lại đây. Không cần, không cần, thiểu. Nhi không cần ném xuống ta. Tím đàm lắc lắc đầu, kiên quyết muốn đi theo nàng bên người. Sinh tử tử mệnh, phú quý ở thiên. Ngươi nếu là nhất định phải theo tới. Ta vô pháp bảo hộ ngươi, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Thiều âm nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn một cái, chính mình cất bước đi vào nguyên thủy rừng cây trong vòng. Nàng không có lập tức thâm nhập cửu hoa sơn, mà là ở trên người sái một ít thuốc bột, đồng thời cũng ở tím đàm trên người sái thuốc bột. Này đó thuốc bột là... Đuổi đi cửu hoa sơn trung sương mù xà dùng, kia sương mù bên trong có đáng sợ sương mù xà, suốt quỷ nhập thần, phá lệ nguy hiểm. Người bình thường không có mặc quá kia phiến sương mù hải, liền sẽ bị sương mù rắn cắn chết. Nàng lúc trước mang theo dị năng đội ngũ xuyên qua cửu hoa sơn rừng cây cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng những cái đó trải qua, hiện giờ đều thành nàng mạng sống át chủ bài. Nếu này tòa cửu hoa sơn cùng nàng lúc trước sở tiến vào cửu hoa sơn giống nhau, kia. Nàng liền biết nơi nào có nguy hiểm, cũng biết nên như thế nào né qua. Nhưng, nàng hiện giờ còn vô pháp xác định. Nếu thật là như vậy, kia thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trên người nàng có đặc thù thuốc bột, kia hương vị làm ẩn sâu ở cổ xưa trong rừng cây độc vật không dám tiếp cận. Hơn nữa ghé vào nàng đầu vai hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh là thiên hạ độc vật khắc tinh, cũng làm nàng dọc theo đường đi bình tinh không ít. Nàng theo đã từng đi qua lộ, bằng vào. Nàng siêu cường trí nhớ, một đường hướng tới cửu hoa sơn chỗ sâu trong tiếp cận. Nàng cảm giác thời gian tựa hồ lùi lại tới rồi ngàn năm phía trước, nơi này hết thảy cùng nàng ở hiện đại chứng kiến đến cơ hồ là giống nhau như đúc. Cho dù là nàng đã từng đã làm ký hiệu cây cối, trừ bỏ lớn nhỏ có điều sai biệt, mặt khác đều là một cái bộ dáng Tím đàm gắt gao mà đi theo ở nàng bên người, vẻ mặt mới là chi sắc. Đi rồi hồi lâu, trong rừng một tầm tầng, tầng bịt kín hắc xa, tối sầm. Xuống dưới. Bốn phía hoàn toàn hắc ám, làm thiểu âm cũng vô pháp tiếp tục đi tới. Trong đêm tối rừng cây là phi thường nguy hiểm, nàng chỉ có thể tìm địa phương nghỉ ngơi. Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, bởi vì ánh lửa sẽ đưa tới rất nhiều nguy hiểm đồ vật, chúng ta liền ăn chút ra quả. Thiểu âm ven đường hái được rất nhiều ra quả đặt với tay nải bên trong, hiện tại liền nương thiên quả nhiên ánh trăng, đem ra quả đưa cho tím đàm. Nàng tuyển ở cây cối tương đối thưa thớt. Băng hồ chi bạn Có thể xuyên thấu qua ánh trăng thấy rõ ràng phụ cận tình huống. Thiếu nhi đối ta thật tốt. Tím đàm đáy mắt phiếm trong suốt sáng rọi Tiếp nhận thiếu âm trong tay ra quả ăn lên. Ở hắn chỉ có trong trí nhớ, nàng là đối hắn tốt nhất người. Thiếu âm buồn cười nhìn hắn kia thỏa mãn cảm động bộ dáng Không cảm thấy chính mình đối hắn có bao nhiêu tốt. Chỉ là hắn thực dễ dàng thỏa mãn thôi. Như vậy một cái đơn giản ra quả, khiến cho hắn lộ ra hạnh phúc biểu. Tình Thật là phi thường đáng yêu một cái đại nam hài, hai người liền ở trên một cục đá lớn, phô thượng một tầm siêm y, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, ăn mới mẻ ra quả, cảm thụ được cổ xưa núi rừng trung nguyên nước nguyên vị, vào đông núi rừng phi thường rét lạnh, bởi vì không có sưởi âm đóng lửa, càng gọi người khó qua. Tím đàm ruỗi tay giải khai chính mình siêm y, lén lút khoát ở nhắm mắt dưỡng thần thiều âm trên người, chính mình còn lại là trần chuồng ngồi ở băng thạch. Thượng Tùy ý gió lạnh quát tới, thiểu âm ở rét lạnh bên trong, cảm giác được một cổ nhàn nhạt, nhạt ấm áp đem chính mình bao vây, mảnh dài lông mi vũ run rể, lộ ra ánh trăng, gặp được tím đàm quang 99.999 thượng thân, yên lặng mà ở gió lạnh chung ai đông lạnh. Chính mình trên người, bọc đúng là hắn xiêm oai, đồ ngốc, chính mình đều đông lạnh thành khối băng, còn cậy mạnh cái gì. Nàng bất đắc dĩ than một tiếng, nhỏ dài tay ngọc đem trên người siêm y gỡ xuống khoác trở về tím đàm, trên người, ngón tay ngọc chạm vào hắn ra thịt, cơ hồ đều đông lạnh thành khối băng, thiểu nhi, ta là nam tử hán, phải bảo vệ ngươi, tím đàm nhìn thấy nàng động tác, duỗi tay ngăn trở nàng, nam tử hán cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, thiểu âm ôn nhu tiếng nói, dừng ở hắn bên tai, tựa như tiếng trời êm tai, nàng khăn che mặt hạ đôi mắt, thu thủy rõ ràng, Kia giọng nói gọi người nghe đều sẽ mê say. Tím đàm ngước mắt nhìn nàng mỉm cười mắt, đáy lòng tựa hồ bị thật sâu mà xúc. Động, nàng phía sau băng trong hồ, không biết khi nào nở rộ khai tuyệt mỹ dưới ánh trăng tuyết đàm, loại này tựa như đôi tuyết hoa quỳnh, sẽ chỉ ở nguyệt di trung thiên thời khắc nháy mắt nở rộ, rồi mới nháy mắt điêu tàn hóa thành bụi mù biến mất vô tung. Kia một hồ dưới ánh trăng tuyết đàm nở rộ cảnh đẹp, Lại cập không thượng nàng con mắt sáng bên trong ôn nhu ý cười tới mê người. Thiểu nhi, ngươi là cái thứ nhất đối ta như thế ôn nhu người. Hắn trong đầu tựa hồ hiện lên. Quá vô số mơ hồ hình ảnh, nhưng lại khâu không ra một chương hoàn chỉnh tranh cảnh. Nhưng hắn biết chính mình vô luật có hay không ký ức, đều có thể xác định, nàng là trên thế giới này đối hắn nhất ôn nhu người. Tím đàm, ngươi nhớ lại trước kia hồi ức sao? thiếu âm ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía hắn, không biết hắn có phải hay không đã khôi phục. Nhưng nhìn đến hắn cặp kia trong suốt mà mê mang đôi mắt, nàng biết hắn còn không có hồi khôi phục ký ức. Như vậy nghiêm trọng. não thương, nghĩ đến cũng không có như thế mau phục hồi như cũ. Ta còn là nghĩ không ra. Tím đàm lắc lắc đầu, không có nói cho chính nàng trong đầu có chút giấc mơ hồ hình ảnh. Hắn sợ hãi chính mình nhớ tới một chút sự tình. Sẽ không bao giờ nữa có thể cùng nàng như vậy vui vẻ ở bên nhau. Đừng có gấp, sẽ có nhớ tới một ngày. Thiều âm mở miệng an ủi nói, ngẩng đầu nhìn thanh lánh Nguyệt Huy. Thời gian tựa hồ lại về tới lúc trước nàng sơ đến tận đây mà thời điểm, nhìn thấy. Một hồ dưới ánh trăng tuyết đàm. Hiện giờ nàng, đã không có lúc ban đầu kinh diễm, mà là hóa thành một loại đánh sâu vào linh hồn khiếp sợ. Nàng phát hiện cái này địa phương. Thật sự cùng nàng lần đầu tiên đến quá cửu hoa sơn giống nhau như đúc, ở hắc ám cùng quang minh luân phiên chi gian, thiểu âm dọc theo lúc trước nện bước, lại một lần đem con đường này đi rồi một lần. Nàng nguyên bản cảm thấy chính mình đi vào cái này dị thế chỉ là trùng hợp, nhưng hiện tại nàng lại cảm. Giác vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì mặc danh liên hệ, làm nàng đi tới nơi này. Tím đàm vẫn luôn đi theo ở nàng bên người, cho dù là gặp được bất luận cái gì nguy hiểm cũng không có tránh thoát. bọn họ gặp qua kiểu hoa sơn đẹp nhất ngàn Trượng vũ hồng, cũng xem qua kiểu hoa sơn cuộn cuộn đồ sổ thanh long thác nước, xuyên qua vạn hoa mê hồn biển hoa chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thiểu âm cũng không biết. lúc này cũng có những người khác tiến vào kiểu hoa sơn trong vòng. nàng chỉ là kiên trì đi tới con đường của mình, không có cùng mặt khác người gặp gỡ. đương màu trắng sương mù hải xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng vươn chân thật trọng mà bước vào sương mù hải bên trong. Đây là một mảnh sẽ gọi người bị lạc sương mù hải, đương nàng tiến vào sương mù hải kia một khắc, tím đàm liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Mỗi người tiến vào sương mù hải, đều sẽ đi đến không giống nhau địa phương. Đây là này phiến sương mù hải nhất đặc thù địa phương, vô luận ngươi đến từ phương. Hướng nào, đều có khả năng tụ tập đến cùng nhau, cũng có thể vĩnh viễn đều ngộ không thượng. Thân ảnh của nàng dung nhập sương mù hải trong vòng, Làm nàng phân không rõ rốt cuộc là thân ở hiện đại vẫn là cổ đại. Nàng mơ hồ gian cảm giác được cái gì ở kêu gọi nàng, kia kêu gọi cảm giác phi thường quen thuộc. Theo nàng thâm nhập xương mù hải, kêu gọi nàng cảm giác càng ngày càng cường liệt. Một đạo cao vút tiếng đàn, đột nhiên cắt qua xương mù hải bình tĩnh, thiếu âm tựa hồ. Nghe tới rồi cái gì đồ vật đứt gãy băng toái thanh âm, bỗng nhiên ngẩn đầu, theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nàng liền nhìn đến đầy đất hóa thành dập nát sương mù xà vẻ. Vừa rồi kia nói kình phong là cái gì? Thiểu âm nghi hoặc nhìn sương mù hải chỗ sâu trong, thấy không rõ phía trước là cái gì người. Nàng nắm chặt trong tay chủy thủ, tiểu tâm mà đi tới. Lại là một đạo tiếng đàn vang vọng dựng lên, tiếng đàn khoảng cách nàng vị trí rất gần, nàng vội vàng. Định chử nhìn lại, liền nhìn đến sương mù hải quần cuộn bên trong, một đạo màu đen lánh khốc thân ảnh. Sừng sững với đại địa phía trên Trong lòng ngực ôm một thanh kiểu tiêu ngọc bội đàn cổ Tay động cầm huyền chi gian Sát phạt quyết đoán Kia từng đợt kình phong đó là cầm nhận vọng lại Ở nàng nhìn thấy hắn thời điểm Hắn cũng thấy được bạch y ngọc lập nàng a ấm tràn ngập từ tính tiếng nói Xuyên qua thời gian cùng không gian Rõ ràng triền miên mà dũng mãnh vào thiểu Âm bên tai Đem nàng tự do linh hồn mang về hiện thực bên trong Nàng còn ở cổ đại Bởi vì, hắn ở, tím hoàng, thiểu âm ngọc nhan phía trên dâng lên một mặt sáng lạn tươi cười, nhìn đến hắn xuất hiện ở chỗ này, nàng thật là vui mừng khôn xiết, dọc theo đường đi gian khổ cùng mỏi mệt, ở nhìn thấy hắn trong nháy mắt, toàn bộ đều hóa thành hư vô, hắn vô pháp khống chế chính mình hướng tới nàng chạy như bay nện bước, tuấn nhan thượng tràn đầy nồng đậm kinh hỉ, hắn một tay đem, nàng kiểu nhu thân hình, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, Trong lòng dâng lên mừng như điên, ôm nhau khoảnh khắc, thiểu âm cảm giác tâm hải bên trong tựa hồ phi bính khởi lộng lấy pháo hoa, nở rộ ra một bó thúc lưu quang, đốt sáng lên khắp thế giới. Bốn phía mênh mang sương trắng, cũng mơ hồ không được hắn dung nhan. Kỳ thật, sớm tại nào đó hoảng hốt nháy mắt, hắn bộ dáng đã là như điêu đao từng nét bút, thật sâu mà khắc vào nàng tâm khảm. Kia nếu mây mù vùng núi Tuấn giật mặt. Mày! kia tựa băng tuyết trong suốt dung nhan, kia giống hồng liên liếm diễm con ngươi, hắn mềm nị như tơ tóc dài chấm chấm chấm chấm chấm mỗi một cái nhỏ bé chi tiết, nàng đều nhớ rõ như thế rõ ràng, Phảng Phất chưa bao giờ chia lìa quá một ngày, bởi vì lẫn nhau vẫn luôn đặt ở đầu quả tim, lúc nào cũng nhớ thương, chưa từng quên. Cảm ơn trời đất, a ấm, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mạch Tử Hoàng thanh giọng khẽ run hữu lực mà khủyểu tay đem thiểu âm vờn quanh nơi tay cánh tay bên trong, hắn ngày đó mới vừa rồi bước lên rời đi thần đều đường xá phải đến phượng hy trạch truyền thư thiểu âm đã tu thư một phong rời đi thần đều, hướng đi không rõ thậm chí, nàng vẫn chưa làm hoa miên yêu đồng hành một mình một người bước lên tràn ngập không biết nguy hiểm con đường biết được tin tức thời điểm, hắn là nôn nóng vạn phần, cho dù là ở cha tuyết tai vật tư bị cước đi án kiện là lúc Hắn đều không có một ngày an tâm quá. Hắn nhớ lại thiểu âm đã từng làm hắn đi tìm cửu. Hoa Sơn tình báo, hắn liền mã bất đình để mà đi hướng cửu Hoa Sơn. Dù cho có một phần vạn khả năng tính, hắn cũng không nghĩ bỏ qua. Đây là hắn lần đầu tiên đi vào cửu Hoa Sơn. ùn ùn không dứt nguy hiểm, làm hắn càng thêm tâm loạn như ma. Hắn không biết thiểu âm hay không tránh thoát này đó nguy hiểm. Càng hy vọng nàng chưa từng tới cái này nguy cơ từ phía địa phương. Tại đây sương mù hải chỗ sâu trong, hắn rốt cuộc gặp nàng, cảm nhận được nàng chân thật tồn tại, hắn mới vừa, rồi yên ổn xuống dưới. Nghe trên người nàng mùi hương thoang thoảng, hắn cảm giác cả người lỗ chân lông đều giãn ra lên, một hoàng ấm áp lưu tuyển, chảy qua mỗi một cái huyết mạch, đem kia phần ấm áp rót vào nội tâm. Hắn dư quang thoáng nhìn nàng phát gian huyền nguyệt ánh sao châm bạc, khóe môi ngập một mạt thỏa mãn than nhẹ. Chẳng sợ nàng không có tháo xuống khăn che mặt Hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng Ngươi là tới tìm ta Thiểu âm nghe được hắn nói âm Cảm giác sấm sét giống nhau chấn động Hắn xa phó thiên sơn vạn thủy Chỉ vì tìm một mặt bóng hình xinh đẹp Này một đường có bao nhiêu sao khó khăn Nàng một đường đi tới Tất nhiên là rõ ràng bất quá Trong lòng không biết là khiếp sợ càng nhiều Vẫn là vui sướng càng nhiều Nàng chỉ biết Giờ khắc này, nàng thật sự rất muốn ôm ở hắn trong lòng ngực, làm thời gian dừng hình ảnh thành địa lão thiên hoang, vĩnh thế bất hủ, bị gác lại với một bên cửu tiêu ngọc bội đàn cổ phía. Trên, thương hoa vân nước mắt đá quý, phiếm nhu hòa thất thải quang mang, có vẻ huyền dị đến cực điểm. Sau này không được ngươi như vậy không từ mà biệt, ngươi đi rồi, ta tâm cũng đi theo đi rồi. Mạch tử hoàng đôi mắt tràn ngập nghiêm túc, Rõ ràng sẽ không nói cái gì nhu tình mật ngữ, nhưng nói ra nói, lại kêu thiểu âm nghe đều nhìn không được ngọt đến đáy lòng. Vẫn là như thế bá đạo. Thiểu âm giận dữ nộn giọng lộ ra một cổ đáng yêu nghịch ngợp, một đôi sán thủy linh. Đồng rào hoạt tươi đẹp, dường như có thể nói giống nhau. Đào hoa cánh dường như khóe môi hơi hơi một nhấp, đáng yêu tươi cười, ở lụa mỏng hà tràn lan mở ra. Nhìn xem ngươi xuyên như thế một chút, Căn bản đều sẽ không chiếu cô chính mình, Còn không được ta bá đạo. Mạch tử hoàng nhìn thấy thiểu âm siêm y đơn bạc, Thân thể lạnh leo đến cực điểm, Hắn bỏ đi chính mình rắn chắc áo choàng, Động tác nhanh chóng vì nàng hệ hảo. Ba ba ba, Tảng lớn xương mù xà hướng tới bọn họ. Phát lại đây, Mạch tử hoàng một tay ôm lấy thiểu âm, Một tay đem huyền phù giữa không chung Cửu tiêu ngọc bội đàn tấu dựng lên, Kim qua thiết má sát tiếng đàn càn quét mà ra, Cầm nhận hóa thành cơn lốc, đem quanh mình xương mù xà nghiền nát. Nơi này xương mù xà vô cùng vô tận từ xương mù ngưng tụ mà thành, như vậy đi xuống không được. Thiểu âm dò ra nhu đề, lấy ra một cái dược bình, đem thuốc bột chiếu vào hắn trên người, quanh mình xương mù xà dường như nhìn không. Tới bọn họ giống nhau, thành đàn du hướng về phía mặt khác địa phương. Đây là cái gì thuốc bột? Mạch tử hoàng kinh ngạc nhìn về phía thiểu âm. Không nghĩ tới nàng một chút thuốc bột, liền có như thế thần kỳ tác dụng. Xem ra hắn cũng là nhiều lo lắng, nàng vốn không phải xúc động người, tiến cửu hoa sơn phía trước liền làm tốt chuẩn bị. Bí mật, thiểu âm nhật nhạt cười, vẫn chưa nói cho hắn đáp án. Không nói liền tính, dù sao ta cũng không hiểu. Này sương mù hải không phải. Thiện mà, chúng ta trước rời đi lại nói. Mạch tử hoàng nhìn manh mông vô bờ sương mù hải. Nhìn ra nơi đây hung hiểm. Ngươi hướng tới cái kia phương hướng đi, hẳn là có thể đi ra ngoài. Ta muốn vào đi, bên trong có ta muốn tìm đáp án. Thiểu âm vươn tay, hướng tới mặt sau nói rõ một phương hướng. Theo cái kia phương hướng có thể vẫn luôn đi đến bên ngoài. Mạch tử hoàng hiện giờ còn có đường lui, nhưng nàng cũng không có đường lui. Tử dảo bước tiến lên cửu hoa sơn bước đầu. Tiên bắt đầu, nàng liền không có nghĩ tới muốn lùi bước khai cái gì vui đùa ta nếu là phải đi hà tất tiến vào ngươi đi nơi nào ta bổi ngươi đi cùng trời cuối đất cửu thiên nề hà gì sợ mạch tử hoàng khí phách nghiêm nghị tiếng nói kêu thiểu âm nghe được nhiệt huyết sôi trào trong lòng không hề sợ hãi hai người xuyên qua thật mạnh sương mù hải đi vào sương mù nhất nồng đậm địa phương có lẫn nhau làm bạn tại bên người bọn họ cảm giác cho dù là lại nguy hiểm địa phương cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, Thiếu Âm đã từng đã tới Cửu Hoa Sơn, đối nơi này nhưng thật ra ký ức khắc sâu, một đường xuyên qua sương mù hải rừng cây, quanh mình 999999 cảnh vật dường như một bộ tranh thủy mặc, mông lung, có vẻ mực thoải mái mỹ cảm. Nguyên bản gọi người bộ bộ kinh tâm như đi trên băng mỏng sương mù hải, ở bọn họ hai người trong mắt, lại là yên lặng đến cực điểm. To như vậy thiên địa, trừ bỏ nàng, cũng chỉ dư lại hắn. Hắn tham nhìn nàng mặt nghiêng. Cảm giác chăm xem không nề, Buồn tẻ cổ xưa núi rừng, Cũng mở mịt ra lãng mạn hơi thở. Tí tách, Tiếng nước dốc rách thanh âm, Tự bên tai vang vọng dựng lên, Như tuyết thác nước, Tự cửu hoa sơn đỉnh đáp xuống, Dường như bạch long tự trên chín tầng trời xỏ xuyên qua mà xuống, tràn ngập rộng rãi khí phách. Tím hoàng, Mau xem trên đỉnh núi, Thiểu âm linh động con người, Dâng lên một mặt kinh ngạc chi sắc duỗi tay lôi kéo mạch tử hoàng ống tay áo áo, mạch tử hoàng ngẩn đầu nhìn. Về phía cao và dốc nhập thiên cửu hoa sơn đỉnh, phản phất hoa tư một mộng, thế nhưng gặp được tiên cảnh cung điện, đang sen ở sương mù hải phía trên. Thiểu âm nhìn đến này vách núi trên vách trắng lệ cung điện, trong đầu nhớ lại lúc trước ở cửu hoa sơn trong vòng nhìn thấy cổ xưa di chỉ, những cái đó đổ nát thê lương tựa hồ ở khoảnh khắc chi gian khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng Cái này địa phương rất quen thuộc. Nàng thấp giọng lầm bẩm nói, nàng cảm giác đối cái này. Địa phương quen thuộc cảm giác không chỉ là bởi vì nàng đã tới, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Nàng lặp lại hồi tưởng, chính là nhớ không nổi, rốt cuộc vì cái gì cảm thấy cái này địa phương đặc biệt quen thuộc, giống như nàng hoàn toàn biết cái này địa phương bản đồ địa hình cấu tạo giống nhau. Đúng rồi, bản đồ, một đạo linh quang lướt qua nàng trong óc, phảng phất long trời lở đất kia dấu ở phượng hoàng kim châm trong vòng tàng bảo đồ sở miêu tả bản đồ, hoàn toàn, cùng cửu hoa sơn ăn khớp, nói cách khác, kia tàng bảo địa điểm, chính là ở cửu hoa sơn trong vòng, thiên nột, ta rốt cuộc đi tới cái gì địa phương, nghĩ đến phượng hoàng kim châm trong vòng ghi lại nơi đó mặt bảo tàng có thể nói là phú khả địch quốc, kia cũng là che giấu với chỗ tối, tùy thời mà động phản bội đảng sở kệ vào bảo tàng, hiện giờ liền ở nàng trước mắt, Quan trọng nhất chính là, nàng trong tay còn nắm cái này to như vậy bảo khố chìa khóa, Phượng Hoàng Kim Trâm. Này tuyệt đối là thiên đại bút tích, ai sẽ đoán được ở cửu hoa sơn trong vòng, cất dấu như thế cuồn cuộn rộng rãi cung điện đàn. Không biết là người phương nào sở kiến tạo, nhất định là hao phí cực đại nhân lực vật lực. Mạch tử Hoàng Thâm Thúy đôi mắt tràn trọc quá vô số ý niệm, rốt cuộc là cái gì người ở cửu hoa sơn bên trong kiến tạo như vậy cung điện. Kiến tạo giả rốt cuộc là muốn mưu đồ cái gì? Ở nhìn thấy này phiến tựa như ảo mộng cung điện đàn lúc sau, hắn trong lòng. trừ bỏ chấn động ở ngoài, càng có rất nhiều lo lắng âm thầm. Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết kiểu hoa sơn nội huyền cơ, này tòa cơ hồ là ngăn cách với thế nhân kiểu hoa sơn. Rốt cuộc có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Hắn cảm thấy tựa hồ có một cái kinh thiên động địa âm mưu, ở kiểu hoa sơn bên trong ấp ủ. Hư, mặt trên có người. Chúng ta mau tránh lên, không cần rút dây động rừng. Thiều âm ngón trỏ gác lại ở bên môi, xa xa liếc tới rồi theo dõi tuần tra đội ngũ, vội. Vàng lôi kéo mạch tử hoàng tránh ở cao cao bụi có bên trong. Nơi này người là cái gì địa vị, bọn họ hiện giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng đã có vài phần suy đoán, chỉ là không có chứng thực, cho nên vẫn chưa mở miệng nói ra. Ta muốn vào xem một chút đến tột cùng. Mạch tử hoàng cũng không nghĩ kinh động những người này, đến lúc đó tưởng lưu đi vào liền không có như vậy dễ dàng. Rõ ràng có thể đơn giản hóa sự tình, không cần thiết phức tạp hóa. Ta và ngươi cùng nhau đi vào. Thiếu âm gật gật đầu, nàng muốn tìm kiếm đáp án, liền tại đây sơn bụng trong vòng, nàng thiết yếu muốn vào đi. Đương nàng tới gần cửu hoa sơn chủ phong, nàng cảm giác được chính mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần kia cổ không ngừng ở kêu gọi nàng đồ vật, tựa hồ đã gần trong gang tấc, tiểu tâm hành sự, mạch tử hoàng lạnh leo thanh giọng, ôn nhu dặn dò một câu, to rộng bàn tay, cầm nàng nhu đề, hướng tới thủ vệ nghiêm ngặt cung điện đàn tới gần, nơi, này chín bước một chạm canh gác, mười bước một cương, một đám tay cầm lưỡi dao thủ vệ, thời khắc đều ở thủ đi lên con đường, chúng ta hướng nơi này đi, thiểu âm không có từ chính diện đi vào đi, Mà là mang theo mạch tử hoàng hướng tới giữa sườn núi đi đến Lúc trước Nàng liền ở nơi đó tìm được rồi sơn bụng nhập khẩu Không biết hiện tại còn ở đây không Á ấm Ngươi đến quá nơi này Mạch tử hoàng nhìn đến nàng ngựa quen đường cũ bộ dáng Ngữ khí đã là xác định Chỉ là hắn Không biết Trước nay đều du ru, ru trong nhà Chưa bao giờ rời đi quá thiểu phủ A cửu Vì sao sẽ tới quá ngàn vạn dặm ngoại tiên hương quỷ mà cửu hoa sơn Nàng thật là cái kia khiết đảm yêu đuối A cửu sao, vì sao nàng trên người tràn ngập bí mật, ta nói là ở trong mộng đã tới, ngươi tin hay không? Thiểu âm quay đầu, tràn ngập thâm ý nói, nàng cảm giác chính mình hiện giờ liền đặt mình trong với trong mộng, trang tru mộng điệp, không biết là chính mình mơ thấy biến thành điệp. Nhi, vẫn là điệp nhi mơ thấy chính mình thành người, rốt cuộc như thế nào chân thật, như thế nào mộng. Nàng thật sự có chút phân không rõ ràng lắm. Có lẽ, này hết thảy chỉ là một hồi say ngàn năm mộng, hắn chiều rượu tỉnh thời điểm, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Ta tin, á ấm, ta từng ở trong mộng gặp qua ngươi, ngươi tin hay không? Tại rất sớm rất sớm thời điểm, ta ở trong mộng liền gặp qua ngươi. Mạch tử hoàng bên môi giật giật, tiếng nói từ từ hạ xuống. Kia một hồi đào, hoa vũ, kia một cái mơ mộng dắt buộc lại mấy người tâm trong mộng thiều âm nghe vậy đón hắn con người tựa hồ muốn nhìn phía hắn cảnh trong mơ thủy nhuận đôi mắt lộ ra một sợi gợn sóng trước mắt tựa hồ hà rực rỡ đào hoa vũ cánh cánh lạc hồng tựa dạng mây đỏ tiêu xa mờ mịt mê ly trong mộng tìm hắn trăm ngàn độ trong mộng người sẽ là hắn sao nàng tâm hồ nhất lên tầng tầng gợn sóng trong mộng kia mơ hồ thân ảnh Tựa hồ cùng trước mắt người trọng điệp ở cùng nhau, ta tưởng ngươi sẽ cảm thấy không có khả năng, nhưng lại là thiên chân vạn xác sự tình. Mạch tử hoàng nhìn thấy thiểu âm biểu tình, cho rằng nàng là không tin chính mình theo như lời nói, không có lại truy vấn chuyện khác, mà là đi theo nàng tiếp tục đi xuống đi. Hắn tin tưởng hết thảy cuối cùng đều sẽ có kết quả, hắn chỉ cần một đường đi xuống đi, liền sẽ được đến đáp án. Thiểu âm lặng im không nói duỗi tay đẩy ra dính tuyết thảo diệp, không người tu bổ bụi cỏ, đã lớn lên nửa người cao, xuyên qua quá bụi cỏ, nàng gian nan mà phân biệt con đường. Mạch tử hoàng vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người, nếu là gặp được sắc bén thảo diệp, hắn nhất định sẽ duỗi tay thế nàng đẩy ra trở ngại, miễn cho bị thương nhu đề. Tiểu tâm dưới chân, mạch tử hoàng thoáng nhìn trên mặt đất có một mảnh tựa như rêu xanh độc trùng, vội vàng giữ chặt tay nàng ngăn cản nàng bước chân rơi xuống. Này cổ xưa rừng cây bên trong không biết ẩn sâu nhiều ít hung hiểm. Rất nhiều bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy đồ vật, ở chỗ này đều có khả năng xuất hiện. Không sao, này đó thanh cốt trùng thương không đến ta, nhưng thật ra ngươi muốn nhiều chú ý một ít. Này đó thanh cốt trùng chính là thực cốt mà sống, nếu là chui vào cốt tủy bên trong, kia chính là đại phiền toái. Thiểu âm đối với này đó độc trùng chính là quen thuộc thực, Hành tẩu tại đây độc lâm trong vòng, nàng lại là như sân vắng tản bộ. Ta sẽ nhiều chú ý. Mạch tử. Hoàng nghe nàng nói được như thế kỹ càng tỉ mỉ, tự nhiên biết nàng hiểu được rất nhiều. So với hắn càng thêm quen thuộc này tòa cửu hoa sơn đáng sợ. Chẳng sợ hắn biết nàng có rất nhiều không muốn người biết bản lĩnh, đủ để ứng đối này đó nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là nhìn không được muốn bảo hộ nàng. Có lẽ, này đã sớm trở thành hắn một loại thói quen. Hắn muốn nhìn một chút nàng là như thế nào lướt qua này mật mật thanh cốt trùng, đứng ở một bên, thâm thúy đôi mắt, nhìn chăm. Chú nàng bóng hình xinh đẹp, chỉ thấy nàng ăn mặc lam bạch giày thêu nhỏ dài chân ngọc giò xét ra tới, bao trùm thành rêu xanh thanh cốt trùng nháy mắt tản ra, nhường ra một cái rộng lớn con đường, đối nàng sợ hãi không thôi. Tím hoàng, lại đây đi. Thiểu âm hướng tới hắn tìm vẫy tay. Lụa mỏng dưới ngọc dung thượng tràn đầy nghịch ngợm tươi cười Hắc gỗ đàn sợi tóc Ở nhỏ vụn vầng sáng hạ tràn trọc ra đáng yêu độ cung Ngươi là như thế nào làm được Mạch tử hoàng nhìn thấy Dưới chân đường cái Không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào Làm này đó thanh cốt trùng tự hành tản ra Nàng trên người tựa hồ Có thần kỳ lực lượng Có thể cùng thiên nhiên câu thông giống nhau Cái này rất đơn giản Bởi vì ta có nó Thiểu âm lần này không có thừa nước đục thả câu, mà là tự hào mà sờ sờ vai bạn hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh, có nó tại bên người, này đó độc trùng tự nhiên không dám tới gần. Hảo thần kỳ trồn nhi, ta tiểu lung lung như thế nào liền không? Có này bản lĩnh đâu? Mạch tử hoàng nói liền đem tùy thân mang theo tiểu long miêu tiểu lung lung đem ra, nguyên lai tiểu gia hỏa này vẫn luôn giấu ở hắn ống tay áo bên trong, bởi vì không yên tâm giao cho những người khác dưỡng. Hắn chỉ có thể mang theo trên người. Hắn ruỗi tay đem tiểu lung lung phủng ở lòng bàn tay. Nó thiển tròn tròn cái bụng, ngủ đến phá lệ thơm ngọt đáng yêu. Ngươi đem nó chiếu cố rất khá. Thiểu âm kinh hỉ mà nhìn tiểu lung lung lớn lên bộ dáng so. Với lúc ban đầu thời điểm, tiểu lung lung trưởng thành không ít. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tiểu da hỏa này lông tóc, thế nhưng chậm rãi biến thành màu bạc nàng cảm giác tiểu lung lung rất có thể không phải bình thường long miêu, nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua long miêu lông tóc là màu ngân bạch, nhận thấy được có người đang xem chính mình, tiểu lung lung mở một đôi thủy quang sáng lượng tròn xoe đôi mắt, màu ngân bạch con người, hình như là tinh quang ngưng tụ ở. Trong đó, chi chi, nó nhìn thấy thiểu âm thời điểm, kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới, xinh đẹp cực kỳ đôi mắt bên trong, đựng đầy thân mật chi sắc, Nó nghe thấy được thiểu âm hương vị, đây là nó rất quen thuộc hơi thở. Nghe được nó thanh âm, hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh lập tức chừng lớn buồn ngủ mông lung mắt, chàn ngập định ý mà hướng tới nó kêu lên. Chi! Nhưng mà, tiểu lung lung lại không sợ hãi tiểu manh manh hung hãn, mà là từ mạch tử hoàng bàn tay thượng bò dậy. Vương phấn nộn nộn đầu lưỡi liếm liếm tay nàng chỉ. Chi! Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh nhìn đến nó hành động. Thở phì phì mà dương nhanh múa vuốt, mà tiểu lung lung chỉ là liếc nó liếc mắt một cái, rồi mới tiếp tục nhàn nhã mà ghé vào mạch tử hoàng lòng bàn tay ngủ. Tiểu gia hỏa này thật đúng là lười đến thực, ngày thường liền thích ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn cơm. Mạch tử hoàng buồn cười nói, trong miệng nói có chút ghét bỏ lời nói, trên thực tế lại tràn ngập chính hắn. Đều không có phát giác sủng nịch, bởi vì là nàng giao cho hắn dưỡng vật nhỏ, yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đối vật nhỏ này cũng từ kháng cự tới rồi thích Tiểu manh manh còn không phải giống nhau sao Này đó tiểu gia hỏa liền cùng vừa mới xuất thế không lâu hải tử giống nhau Đều là yêu cầu sung túc giấc ngủ Vật nhỏ này đã khẳng định là chỉ tiểu độ lười thiểu âm ngữ khí ôn nhu nói Đôi mắt bên trong tràn ngập ấm áp Ô ô, nghe được chủ nhân này 99.999 sao nói Tiểu manh Manh lộ ra vô tội ánh mắt Trong miệng phát ra đáng thương hề hề tiếng kêu to, mạch tử hoàng nghe vậy cũng lộ ra đồng ý chi sắc, nhìn hai chỉ tiểu manh sủng chi gian hỗ động, cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Từ gặp được Thiều âm lúc sau, hắn cảm giác thế giới đều trở nên muôn máu muôn vẻ, nguyên bản hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không có khả năng làm sự tình, thế nhưng đều đi làm. Tỉ như dưỡng sủng vật loại chuyện này, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ làm. Cũng không biết tiểu lung lung cái gì Thời điểm mới có thể lớn lên Mạch tử hoàng đem tiểu lung lung phóng hảo Miễn cho đông lạnh đến nó Lớn lên bất quá là chớp mắt công phu Tiểu âm hơi hơi mỉm cười Giống như là hài tử giống nhau Rõ ràng cảm thấy vẫn là như vậy tiểu Trong nháy mắt cũng đã trưởng thành Phải rời khỏi cha mẹ Chính nàng khi còn nhỏ vẫn luôn hy vọng Sớm một chút lớn lên Nhưng thật sự tới rồi kia một ngày Đột nhiên phát hiện chính mình lớn lên cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui sướng. Nàng từ trước cảm thấy ba mẹ luôn là lại nhà nhưng hiện giờ rời nhà không biết rất xa, ba mẹ không biết ở nơi nào. Nàng lại cảm thấy những cái đó lại nhài, là nàng hiện tại nhất muốn nghe đến lời nói. Đúng vậy, Niên Hoa bất quá đầu ngón tay lưu xa giây lát lướt qua. Mạch Tử Hoàng cũng lòng có cảm khái, những cái đó niên thiếu thời gian, bất quá giây lát chi gian cũng đã đi xa. Hai người ánh mắt tương đối hồ có một loại. Thưởng thức lẫn nhau cảm giác ở lẫn nhau trong lòng chảy xuôi bọn họ cảm thấy hai người ý tưởng thường thường đều thực tiếp cận, loại này không cần ngôn nói ăn ý, làm cho bọn họ phá lệ quý trọng. Chẳng sợ chỉ là một ánh mắt, bọn họ cũng có thể ngộ ra lẫn nhau ý tưởng. loại này an ý yêu cầu chính là đôi lẫn nhau hiểu biết, còn có tâm cùng tâm khoảng cách vô hạn gần sát. Trong núi đêm lộ khó đi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Bằng không trời tối phía trước cũng vào không được. Thiểu âm dẫm lên phúc tuyết trắng cục đá lộ, hướng tới sườn núi bỏ đi. Đường núi khó đi, ta mang người bay qua đi, dù sao nơi này không người theo dõi. Đi tới sơn một khác sườn, mạch tử hoàng nhìn thấy thiểu âm đã mệt cực kỳ, liền vương tay cánh tay đem nàng hoành bế lên tới. Mũi chân một điểm, trực tiếp xẹt qua biển rừng. Cái này phương hướng là trên vách núi theo dõi người nhìn không tới địa phương cho nên hắn không cần bận tâm cái gì. Nhìn thấy nàng như vậy vất vả, hắn càng là đau lòng không thôi. A, thiểu âm hô nhỏ một tiếng, cảm giác chính mình bị mạch tử hoàng ôm lên, nàng theo bản năng ôm lấy hắn eo, nhìn đến hắn trực tiếp đạp diệp mà đi, trong lòng lại khẩn trương lại phức tạp. Nàng có thể rõ ràng mà nghe được ngực hắn tiếng tim đập, hắn cùng nàng khoảng cách là như vậy gần, ôm ở hắn trong lòng ngực, Làm nàng cảm thấy hảo không muốn xa rời. Hướng bên này đi. Nàng cúi đầu, liếc liếc mắt một cái con đường, Nói cho mạch tử hoàng đi. Tới phương hướng, chỉ là không có nói cho hắn. Giờ phút này nàng nội tâm ý tưởng, Không có nói ra đáy lòng kia phân nhu tình. Nàng vẫn luôn bên trái ngạn hữu ngạn dãy rùa bồi hồi, Trong lòng muốn lưu lại, nhưng lại có thiết yếu rời đi lý do. Trên đời an đến lưỡng toàn pháp, Nàng nhìn chính mình đang không ngừng mà tới gần sườn núi bên trong thiên hố Nhưng trong lòng rồi lại do dự lên Nguyên bản cơ chí quyết đoán Ở thất tình lục dục luân hồi bên trong hóa thành dập nát Lại lý trí người Cũng sẽ có không muốn làm lựa chọn thời điểm Cho dù là nàng Cũng sẽ không ngoại lệ Cảm tình trước mặt Mỗi người đều trốn bất quá cái này kiếp Phía trước không có lộ Ở thiểu âm miên man suy nghĩ thời điểm Mạch tử hoàng tràn ngập từ tính tiếng nói, lọt vào nàng bên tai, làm nàng thu hồi tâm thần. Chúng ta đi xuống. Thiểu âm thật sâu hô hấp một ngụm lạnh băng không khí, cảm giác đáy lòng tràn ngập trầm trọng. Nhưng là nàng minh bạch, có một số việc. Không biết rõ ràng, nàng đời này đều sẽ không an tâm. Nàng vì sao sẽ đến nơi này? Nàng có thể trở về. Ba mẹ hay không cùng nàng giống nhau tới rồi nơi này? Này đủ loại bí ẩn đều cuốn quanh ở nàng trong lòng, làm nàng vô pháp tiêu tan. Ngươi ôm chặt, chúng ta muốn đi xuống. Mạch tử hoàng nhìn thoáng qua thật lớn thiên hố, đây là một cái thiên nhiên cự động, nhìn qua hình như là không có đề giống nhau, nồng đậm hắc ám, tựa hồ cự thú trương đại miệng, muốn đem người một ngụ. Nuốt vào, những người khác liền tính là đi vào nơi này, cũng quả quyết không dám đi xuống. Lúc trước thiểu âm nếu không phải tìm thân sốt ruột, Cũng sẽ không mạo hiểm dùng dù để nhảy nhảy xuống đi. Gào thét mà qua gió lạnh, Ở nàng bên tai vang vọng. Ở bọn họ nhảy xuống đi lúc sau, Nàng nghe được mưa tên bay vụt mà đến tiếng xé gió. Mạch tử hoàng một tay ôm thiểu âm, Làm nàng dựa vào đầu vai hắn, Mặt khác một tay phất tay áo xóa sạch che trời lấp đất mưa tên. Thiểu âm, Không nghĩ tới nơi này sẽ dày đặc cơ quan, Đáy lòng, lạc, một tiếng, Có nguy cơ cảm thổi quét mà đến, Cái này thiên hố cùng nàng đã từng đến quá tuy rằng là đồng dạng địa phương, nhưng lại càng thêm hoàn chỉnh, lúc trước nàng đến địa phương là một mảnh di tích, mà nơi này lại là hoàn hảo vô khuyết của xưa cung điện, cơ quan trận pháp cũng không có bởi vì năm tháng ăn mòn mà mất đi hiệu lực, không cần buông ra tay. Mạch tử hoàng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn bao phủ mà, đến, trầm giọng ở thiếu âm bên tai nói, hắn biết này trong bóng tối thiên hố ngủ đông đáng sợ hung vật. Cho dù là hắn đều thiết yếu nghiêm túc đối đãi, Nếu là cần thiết Hắn che giấu thực lực cũng muốn phát huy ra tới Ân Thiểu âm nghe được hắn nói Mở miệng lên tiếng Dường như hứa hẹn giống nhau Nàng ở trong lòng làm ra nào đó quyết định Nhưng trừ bỏ nàng không người biết hiểu đó là cái gì quyết định Tại đây phiến hắc ám trong thiên địa Nhìn không tới bốn phía cảnh Vật Né tránh mưa tên Thiểu âm minh bạch kế tiếp lộ sẽ rất khó đi Thiên hố bên trong an tính đến gần như quỷ dị Làm nàng có thể nghe được chính mình tiếng tim đập Dường như nổi trông giống nhau rõ ràng đến cực điểm Chi Nguyên bản ngủ say hỏa nguyệt trồn tuyết đột nhiên dựng lên toàn thân lông tóc Bỏ tới rồi thiểu âm đầu vai Tròn xoe mắt Cảnh giác mà nhìn phía trong bóng tối vách đá Không biết rơi xuống bao lâu Thiểu âm ẩn ẩn gặp được tinh tinh điểm điểm quang Mang Điểm xuyên ở vách đá phía trên Những cái đó nhỏ bé màu đỏ quang điểm, hợp thành một bộ đồ sộ vô cùng tuyệt thế bức hoa cuộn tròn. Dường như mãn vách tường bỉ ngạn hoa, khai đến quyến rũ mạn diệu Chỉ là này phân Mỹ lệ trung còn lộ ra một cổ tử vong hơi thở, dường như bỉ ngạn hoa Mỹ tắc Mỹ, lại ẩn chứa kịch độc hô Một trận âm phong thổi qua, leo lên ở vách đá phía trên điểm đỏ, từ phân tán đến tụ tập, dường như ngôi sao chi hỏa, nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Oanh, đương vô số điểm đỏ tới gần thời điểm, thiểu âm lúc này mới thấy rõ ràng những cái đó thế nhưng toàn bộ đều là màu đỏ cánh hồng viêm con rơi, lạnh léo răng nhọn, lộ ra đôi máu tươi khát vọng. Từng đôi hồng diễm diễm mắt, phản phất ở nhìn chăm chú đồ ăn giống nhau, gắt gao mà nhìn bọn hắn chầm chằm. T. Giờ phút này, tuy là lấy thiểu âm bình tĩnh cũng nhìn không được hít hà một hơi, hàng ngàn hàng vạn hồng viên con rơi điên cuồng vọt tới muốn hút bọn họ máu. Bốn. Phía quát lên cơn lốc đều là bởi vì chúng nó đồng thời chụp phủi cánh khiến cho có thể nghĩ này đó hồng viên con rơi số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Này đó hồng viên con rơi quanh năm sống ở ở hắc ám hang động trong vòng, chỉ có ban đêm mới có thể bay ra đi kiếm ăn. Hiện giờ bọn họ hai cái đại người sống xâm nhập này động không đáy bên trong, tự nhiên khiến cho chúng nó chú ý. Khó trách bên này không có bất luận cái gì thủ vệ. Xem ra bọn họ là tin tưởng không người quá Được rơi hút máu chặt Mạch tử hoàng cũng gặp được này hàng ngàn hàng vạn hồng viêm con rơi Có này đó con rơi sống ở tại nơi đây Không thể nghi ngờ chính là lớn nhất thủ vệ Cửu tiêu ngọc bội Hoa kiếm Hắn khẽ quát một tiếng Tùy thân mang theo cửu tiêu ngọc bội đàn cổ Liền hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh Hạ xuống hắn lòng bàn tay Trên thân kiếm thương hoa vân nước mắt đá quý Ở trong bóng tối vẫn như cũ lộng lấy bắt mắt Này không chỉ là một thanh kiếm Mà Là có linh hồn dị bảo Có thể tùy chủ nhân tâm ý Hóa thành bất luận cái gì bộ dáng Hắn phụ hoàng có một thanh có thể hóa hình huyện âm ma cầm Chuôi này cầm bắn ra tiếng đàn Gọi người nghe chi lá trá rơi lệ Chàng ngập nhiếp hồn ma lực Hắn khí phách đến cực điểm múa may trường kiếm Thôi lượng thân kiếm Đem khắp hắc ám chiếu sáng lên Muôn vạn bóng kiếm kỳ mau vô cùng mà bắn ra, đem từng con hồng viên con rơi nghiền nát. Thiều Âm nhìn thấy không trung tựa hồ hạ một hồi. Hồng Vũ, túc sát hơi thở lan tràn mở ra, nhưng mà, mạch tử hoàng bóng kiếm, cuối cùng là so ra kém kia vô cùng vô tận hồng viên con rơi tới nhiều. Một đám bỏ mình, lại có một đám ong dũng mà thượng. Nhân lực có cuối cùng là lúc, như vậy đi xuống không được, tím hoàng, ngươi dẫn ta bay đến vách đá bên. Thiều âm nhìn thấy mạch tử hoàng một người ngăn cản muôn vàn hồng viêm con rơi hình ảnh, dường như quân lâm thiên hạ giống nhau bá khí ngoại lộ, chỉ là bọn hắn hiện giờ vừa. Mới tiến vào nơi đây, nếu là tại nơi đây hao phí quá lớn sức lực, kia phía trước lộ liền không biết như thế nào đi xuống đi. Hảo! Mạch tử hoàng không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ là vô điều kiện phối hợp nàng, múa may trong tay thần kiếm, bổ ra một cái đường máu, hướng tới vách đá tới gần. Kiếm quang chiếu sáng ẩm ướt vách đá, gập gành vách tường mặt phía trên, phản viện xanh tươi ư, át dây đằng. Dây đằng phía trên là lướt mà mở ra mỹ lệ đóa hoa, này đó cánh hoa là hồng. Viêm con rơi sở sợ hái lưu quang tuyết vũ, một tia thiên sứ cánh chim tiêm bạch cánh hoa, tựa như vũ sau trời xanh trung vân nhứ. Nàng duỗi tay tháo xuống một mảnh lưu quang tuyết vũ cánh hoa, đặt với bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Á ấm, ngươi đây là ý gì? Mạch tử hoàng cũng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Hư, an tĩnh, thiểu âm chớp chớp mỹ lệ thủy mắt, không có giải thích cái gì, chỉ là tiếp tục gợi lên cánh hoa, cánh. Hoa rung động thanh âm, cực kỳ mỏng manh, nhưng mà, lại làm này đó hồng viên con rơi toàn bộ đều tạm dừng ở giữa không trung bên trong, không dám tới gần bọn họ hai người. Này đó hồng viên con rơi thính lực cực hảo chẳng sợ nàng thổi thanh âm phi thường tiểu, nhưng ở chúng nó nghe tới đã là thật lớn vô cùng. Chúng nó nhất sợ hãi chính là loại này lưu quang tuyết vũ hoa, cái loại này hoa hương khí sẽ làm chúng nó trúng độc mà chết, ở chúng nó trong mắt đây là tử vong tượng. Chưng, đương thiểu âm gợi lên cánh hoa, chúng nó cảm giác bốn phía đều có cánh hoa rung động thanh âm, căn bản không dám tới gần. Mạch tử Hoàng Tuấn Nhan Thượng lộ ra kinh sắc, nhìn thấy hắn trường kiếm quét bất tận địch nhân, nàng lại có thể bất chiến mà khuất người chi binh làm này đó hồng viêm con rơi không dám tới gần lập tức hắn không có do dự lập tức ôm thiểu âm hướng tới phía dưới bay đi nhìn thấy những cái đó hồng viêm con rơi không có đuổi theo bọn họ hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá bọn họ lo lắng chính là những cái đó hồng viêm con rơi hay không là bởi vì sợ hãi phía dưới đồ vật mới không dám xuống dưới tuy rằng thông qua con rơi chặt Thiểu âm đầu vai hỏa nguyệt trồn tuyết cũng không có thả lỏng lại, ngược lại là càng thêm bất an. Nơi này không có một tia nhân khí, nghĩ đến cũng là không người dám ngốc tại nơi này đóng giữ. Thiểu âm thấy không rõ lắm này trong bóng đêm đồ vật, chỉ có thể nương mạch tử hoàng. Trên thân kiếm thương hoa vân nước mắt quang mang, miệng 99 99.999 cường nhìn đến bốn phía hoàn cảnh. Bọn họ hai người dừng ở thực địa phía trên. Nơi này không có thiểu âm lúc trước nhìn thấy rượu trì, mà là một mảnh bình thản cục đá mặt đất. Mơ hồ có thể thấy được chỉnh tề thạch trên mặt đất mặt điêu tạc thiên hiết đồ án, làm thiểu âm không cấm nhớ tới ngày ấy ở trong cung lơ đáng được đến thiên hiết lệnh bài, cùng với ám sát nàng sát thủ trên người thiên hiết hình xăm. Này hết! Thẻ, tựa hồ đều có quan hệ mật thiết, hay không? Nơi đây chính là bọn họ bí mật căn cứ. Suy! Mạch tử hoàng lấy ra mỗi lửa, Bậc lửa bên cạnh đuốc du, oanh, ngay sau đó, dọc theo đuốc du ven đường bốc cháy lên ánh lửa, tự dưới nền đất nhầm phía trên không, vòng quanh phía dưới từng vòng sáng lên tới, hợp thành một cái thật lớn hỏa long. Thiểu âm nhìn toàn bộ phía dưới nháy mắt sáng lên tới, cũng bị hoảng sợ, đương khắp ánh lửa đều sáng lên tới lúc sau, nàng mới thấy rõ. Ràng này phiến địa phương, đây là thiên hồ phía dưới, trống rỗng một mảnh không có bất luận cái gì đồ vật chỉ là nàng có thể cảm giác được có cái gì đang nhìn nàng làm nàng không rét mà run nơi này giống như không có xuất khẩu mạch tử hoàng nhìn này phía dưới liếc mắt một cái nơi này hình như là phong bế địa phương hơn nữa đã thật lâu thật lâu không có người đã tới thiểu âm không tin nơi này không có xuất khẩu cất bước hướng tới một bên vách đá đi đến này đó vách đã đều là đỏ bừng chi sắc hồng đến tựa hồ muốn lấy mau giống nhau Làm nàng mạc danh kinh hãi Này mặt vách tường nhìn qua quái quái Giống như có vấn đề Nàng nương sáng choang ngọn đèn dầu Cẩn thận mà nhìn chầm chầm này mặt thật lớn vách đá Tổng cảm thấy có chút không thích hợp địa phương Nàng trong đầu hiện lên khởi phượng hoàng kim châm trong vòng bản đồ Này một mặt trăm trượng cự tường Trên bản đồ bên trong nguyên bản là không có Chẳng lẽ là sau lại mới xây dựng Mà thành sao Nàng tới gần vài phần trong tay cũng cầm lấy một cái mội lửa, muốn xem cẩn thận một ít, chi chi, hỏa nguyệt trồn tuyết đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu, móng vuốt nhỏ nắm chặt thiểu âm siêm ý, tựa hộ muốn đem nàng từ nay về sau mặt lôi kéo, thiểu âm còn không có minh bạch nó là xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến này đỏ bừng trên vách đá, đột nhiên xuất hiện màu đen tiểu viên điểm, đó là một đôi nho nhỏ mắt, chiếu ra nàng khuôn mặt, nàng sau đầu một trận lạnh, leo đầu sinh, Thân thể mềm mại đột nhiên bị một đôi hữu lực khủy tay ôm lấy, hướng tới mặt sau mau lui. Sàn sả xa, đất đèn ánh lửa công phu, nguyên bản trăm trượng cự tường liền hóa thành bụi bậm giống nhau sái lạc xuống dưới. Nguyên lai kia cự tường, lại là vô số ngón tay lớn nhỏ huyết sắc thiên hiết tạo thành. Một khi có người thắp sáng kia hình rồng ngọn lửa, liền sẽ kinh động này đó huyết sắc thiên hiết. Thiên hiết sợ hỏa, chúng ta mau đến ánh nến bên cạnh đi. Thiểu âm sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhìn đến lạc mãn đầy đất huyết sắc thiên hiết, không khỏi ra đầu tê dại. Nơi này mặt đất là từ lân đỏ tạo thành, lập tức muốn thiêu cháy, chúng ta thiết yếu sông qua đi. Mạch tử hoàng nhìn đến huyết sắc thiên hiết bao trùm địa phương ở ngoài mặt đất, đã bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa tới, hiện giờ bọn họ chỉ có thể tiến lên mới được. Đi, hắn đem thiểu âm vòng ôm tiến trong lòng ngực, hướng tới trồng chất thành tiểu sơn huyết sắc thiên. Huyết đàn bay qua đi, một con thật lớn huyết sắc thiên huyết rũ ra trên người tiểu thiên huyết từ trên đỉnh bò xuống dưới hướng tới bọn họ nhanh chóng bỏ lại đây. này chỉ huyết sắc thiên huyết hẳn là mấy ngày này huyết vương không biết tại đây dưới nền đất tồn tại nhiều ít năm tháng phòng trường đều phải thành tinh. tầm thường thiên huyết sợ hãi này tầm thường ngọn lửa nhưng này chỉ thật lớn thiên huyết vương lại không sợ hãi âm lãnh mắt tràn ngập tàn khốc thị huyết hô. Một trận tanh phong ập vào trước mặt Mạch tử hoàng ôm thiểu âm né tránh mở ra Chỉ là này phiến ngầm Tất cả đều là thiên hiết Làm cho bọn họ căn bản không có địa phương đặt chân Nếu là hắn một người Hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đào tẩu Chỉ là hắn mang theo không biết võ công nàng Hành động cũng không có như vậy linh hoạt Thiểu âm ngước mắt nhìn hắn khuôn mặt Cho dù là ở như vậy nguy cơ sống chết trước mắt Hắn cũng không có đem nàng ném xuống ý tứ Cặp kia thâm thúy Đôi mắt, lộ ra kiên định chi sắc, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ đem nàng bình an mang đi ra ngoài. Xoát xoát xoát, tảng lớn huyết sắc thiên hiết như thủy triều từ phía trước vọt tới, tựa hồ muốn đem bọn họ bao phủ. Thật lớn thiên hiết vương mở ra thật lớn miệng, hùng hổ mà từ mặt sau phát xuống dưới. Bốn phía lân đỏ bốc cháy lên sinh ra độc yên đã tràn ngập mở ra, bọn họ giờ phút này cơ hồ là lâm vào tuyệt cảnh, tiến thối không đường, kia một khắc. Thiều âm nhìn mạch tử. Hoàng kia cương nghị lãnh khốc tuấn nhan. Cảm thụ được hắn gắt gao vờn quanh cánh tay của nàng. Đôi mắt dâng lên một mặt mờ mịt chi sắc. Nếu lúc này đây bọn họ có thể tránh được kiếp nạn này. Nàng liền không quay về. Vì hắn lưu lại. Như vậy một cái vì nàng xá sinh quên chết nam tử. Nếu phải dùng toàn bộ thế giới tơi đổi. Nàng cũng nguyện ý. Lưu lại. Liền cung cấp với từ bỏ thế giới hiện đại. Nhưng là nàng không hối hận. Tím hoàng. Ngươi nói chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Nàng nhàn nhạt hỏi, nhu nhu tiếng nói, lọt vào hắn bên tai. Sẽ không, bởi vì có ta ở đây, không có cái gì có thể thương tổn ngươi. Mạch tử hoàng đáy mắt lập lè sáng người quang mang, trước lượng linh hồn của nàng. Khí phách nghiêm nghị thanh rọng, lộ ra đỉnh thiên lập địa nam tử khí khái. Dây tiếp theo, nàng nhìn thấy hắn ấn đường kia nhất điểm chu sa màu đỏ chân châu thế nhưng khởi sương trói mắt ánh sáng một cổ áp lực cực lớn nháy mắt toát lên ở khắp thiên địa thiểu âm không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng chỉ nhớ gió trước mắt hiện lên một mảnh huy hoàng kim màu giống như mặt trời mới mọc giống nhau nở rộ vạn trượng thủy hà đem toàn bộ ngầm chiếu đến sáng trong đến cực điểm giờ phút này mạch tử hoàng quanh thân phát ra khí phách đủ để nuốt hết núi sông chấn động trời cao đen như mực sa tanh thượng theo ngọn lửa hoa văn phảng phất sống lên, làm quanh mình không khí đều phải sôi trào lên. Oanh! Một tiếng vang lớn quá! Sau, sở hữu thiên hiết đều hóa thành cho bụi, phô ở mặt đất phía trên. Cho dù là kia chỉ thật lớn thiên hiết vương cũng không có một tia chỉ hoãn, đã bị trực tiếp nháy mắt hà gục. Hắn dường như thiên thần giống nhau, tràn ngập cường đại đến nghiêng trời lệch đất lực lượng. Đi! Mạch tử hoàng ôm thiểu âm, hướng tới phía trước bay đi. Hậu phương quần cuộn sóng nhiệt thổi quét mà đến, này ngầm lân đỏ đã hoàn toàn thiêu đốt lên. Hắn biết nàng tới đây mà, nhất định muốn muốn vào, đi, cho nên không có ở ngay lúc này lùi bước, mà là cùng nàng cộng đồng tiến thối. Ấn đường lửa cháy liên châu còn tản ra nóng bỏng độ ấm, hắn lại một chút chưa giác giống nhau, mang theo nàng hướng tới ban đầu bị huyết sắc thiên hiết ngăn trở vách tường tới gần. Bọn họ lúc này mới chú ý tới này mặt trên vách đá thình lình hoa bích hoa. Kia trăm trượng cao thật lớn bích hoa thượng, có một đạo mạch tử hoàng hình bóng quen thuộc, một cái tuyệt thế nữ tử tư thái lười biếng, nhảy. Phượng vũ cửu thiên, một đầu ngân tử sắc tóc dài khoát tả mà xuống, một bộ đạm hà sắc lưu vân ngàn thủy váy dài, cổ áo thêu một thúc màu trắng hoa lê, ngâm hương say nguyệt. To rộng thủy váy vạt áo nạm phiêu giật tương văn, xây dựng ra một loại thanh nhá thoát tục hương vị, thanh nhã cao hoa, tựa phương lan chỉ. Tựa trà xuân trà, một đôi ngân bạch con mắt sáng, tựa hồ ở nhìn chăm chú cái gì, tràn ngập hư vô mờ mịt cảm giác, yên tịch di nương bức hoa, như thế nào sẽ xuất hiện? Tại nơi đây, này cửu hoa sơn cung điện, rốt cuộc là người phương nào sở kiến tạo? Mạch tử hoàng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nguyên bản cho rằng lập tức là có thể đủ đẩy ra sương mù nhìn thấy sự thật chân tướng, nhưng mà, hiện giờ lại cảm giác càng thêm khó bể phân biệt lên. Này bích hoa thượng nữ tử, hảo có khí thế. Thiếu âm nhìn bích hoa, tựa hồ có thể tưởng tượng ra hoa trung nữ tử bộ dạng cùng khí chất, làm nàng cảm giác phá lệ chấn động. Này bích hoa phía trên từng. Nét bút, đều là tràn ngập dụng tâm, chút xuống hoa sĩ cảm tình. Tìm xem nhập khẩu, ta tưởng hẳn là ở chỗ này. Mạch tử hoàng mở miệng nói, cẩn thận mà tìm kiếm khởi cơ quan tới. Nơi đây như thế hung hiểm. Nhất định ẩn tàng rồi cái gì không muốn người biết bí mật Mặt sau ngọn lửa đã dần dần lan tràn lại đây Bọn họ thời gian dư lại không nhiều lắm Nếu còn tìm không đến nhập khẩu Kia hắn liền sẽ mang theo thiểu âm rời đi nơi này Ân, Thiểu âm cũng biết bọn họ thời gian Còn lại không nhiều lắm Thiết yếu ở lửa lớn lan tràn lại đây phía trước tìm được nhập khẩu Nàng ruỗi tay lấy ra tùy thân mang theo phượng hoàng kim châm Này cây châm khả năng cất dấu cái gì huyền cơ, nàng nhớ rõ trên bản đồ sở đánh dấu nhập khẩu chính là nơi này, kia nơi này khẳng định là bảo tàng địa cung nhập khẩu. Chỉ là, này mặt vách tường như thế thật lớn, còn có các loại đô án, làm người xem đến hoa cả mắt, thật sự là rất khó tìm đến cơ quan. Phượng Hoàng Kim Châm Nhất định là mang ở Phát Gian, kia nhập khẩu cơ quan hay không cũng ở Bích Hoa Thượng nhân vật Phát Gian. Nàng trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, liền tới gần kia trên vách đá nữ tử, hướng tới nàng tóc mai gian nhìn lại, giống tuyết phát gian, sát thật là thiếu một ít điểm suyết. Á ấm, độc yên thổi qua tới, chúng ta thiết yếu rời đi nơi này. Mạch tử hoàng không có phát hiện nhập khẩu cơ quan, nhìn thấy lân đỏ thiêu đốt độc yên đã phát lại đây, hắn lập tức liền mở miệng nói. Là phải rời khỏi lúc, thiếu âm vươn ra tay ngọc. Đem chuôi này cổ xưa phượng hoàng kim châm ấn nhập bích hoa thượng nữ tử tóc mai gian, cái kia vị trí vừa lúc có một cái hoàn toàn tương xứng khe lõm, nếu không có cẩn thận quan sát, căn bản vô pháp chú ý tới. Nàng đem phượng hoàng kim châm dùng sức ấn nhập vách đá trong vòng, cùng bích hoa dung hợp ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Hoa nữ tử vách đá hướng tới hậu phương thối lui, rộng mở một cái cũng đủ hai người thông qua con đường. Mau vào đi. Thiếu âm đáy mắt lộ ra một mạt kích động chi sắc, vội vàng lôi kéo mạch tử hoàng hướng tới đường đi chạy tới. Ở lửa lớn cùng với độc yên sông tới thời điểm, vách đá lại lần thứ hai bế hạp lên, đem bụi mù cách trở bên ngoài. Đi ở hắc ám đường đi, làm người cảm thấy con đường phía trước mê măng, hoàn toàn nhìn không tới phương hướng. Nơi này quá mờ, ta trước bậc lửa mỗi lửa lại đi tới, miễn cho gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng lấy ra mỗi lửa, điểm nổi lửa sổ con. Mỏng manh ánh lửa lập tức liền dập tắt Nàng liên tiếp thử vài lần Đều không có biện pháp điểm nổi lửa sổ con Nàng không khỏi nhớ tới quỷ thổi đèn truyền thuyết Đột nhiên cảm giác nơi này âm phong từng trận Dầm Một trận tiếng nước từ phía trước truyền đến thiếu âm định chữ nhìn lại Liền nhìn đến một diệp thuyền con tự quanh năm không thấy thiên nhật hắc ám nước sông thượng phiêu lại đây Một trảng trường minh đăng huyền với đầu thuyền Lé chật minh chật diệt quang Mang Vì cái này địa cung bằng thêm vài phần quỷ dị hơi thở, không có nhìn thấy thuyền con thượng có người, chỉ có kia một chản không biết điểm bao lâu cô đèn, đang xem không đến nước gợn hắc ám trên mặt nước lập lè. Thiếu âm không tin quỷ thần nói đến, trong lòng cũng không sợ hãi. Này thủy là nhược thủy không có sức nổi, cho dù là hồng vũ ở mặt nước phía trên cũng sẽ chìm xuống. Kia diệp thuyền con tất nhiên này đây vô căn diệp chế thành, cho nên có thể ở ba ngàn nhược. Thủy phía trên Kia chẳng trường minh đăng, nghĩ đến là thiên cung chi hỏa, vũ tưới bất diệt, gió thổi không tắt, vĩnh thế bất hủ. Này kiến tạo địa cung người, thật sự là thiên đại bút tích. Mạch tử hoàng không nghĩ tới tại đây cửu hoa sơn trong vòng, thế nhưng sẽ nhìn thấy này đó trong truyền thuyết đồ vật, nếu không phải hắn xem qua rất nhiều sách cổ, căn bản là nhận không ra mấy thứ này. Nơi này vách đá đều là lấy đoạn long thạch chế tạo mà thành, hiện giờ vách đá đã Phong Chúng ta chỉ có thể về phía trước đi rồi. Hắn lạnh leo thấm người tiếng nói, làm thiều âm cảm giác một trận ấm áp. Cho dù là thân ở với này đáng sợ địa cung trong vòng, nàng cũng tràn ngập lực lượng. Hắn theo như lời đồ vật, nàng trước kia chưa từng nghe nói quá. Nhưng ở nàng nhận chi chung, nhưng phàm là trường Minh Đăng, thông thường đều là xuất hiện ở cổ mộ trong vòng. Chẳng lẽ này tòa thật lớn vô cùng ngầm cung điện, sẽ là cổ nhân sở kiến tạo lăng mộ? Xem này tòa! Cổ mộ tựa hồ tồn tại phi thường lâu, hơn nữa nơi này như thế hẻo lánh, kiến tạo khó khăn nhất định phi thường đại, không có mấy trăm năm, phòng chừng là vô pháp hoàn thành. Như thế nói đến, vị kia làm phản mưu phản thất bại vương gia, hẳn là cũng không phải này tòa lăng mộ chủ nhân, mà là không cẩn thận phát hiện này tòa lăng mộ bí mật. Được đến mở ra cổ mộ chìa khóa Phượng Hoàng Kim Trâm, làm phòng bị vạn nhất, nàng sửa sang lại một phen suy nghĩ, cảm giác nghĩ như vậy tới. Liền hợp lý nhiều, bất quá lấy này tòa cổ mộ nguy hiểm trình độ, nói vậy trừ bỏ nàng cùng mạch tử hoàng ở ngoài, còn không có những người khác đặt chân quá nơi đây. Thuyền con thổi qua tới, chúng ta đi lên. Mạch tử hoàng biết này mặt nước không có biện pháp bay qua đi, trừ bỏ bước lên này theo nước gợn phiêu động thuyền con ở ngoài không còn cách nào. Không biết này thuyền con phiêu hướng nơi nào. thiếu âm chạm thượng thuyền con, ánh mắt lạc hướng về phía xa xôi địa. Phương, nàng phát hiện này thuyền con thế nhưng chính là một mảnh thật lớn vô cùng lá cây, nhưng Phật Phềnh ở trên mặt nước như vậy lâu vẫn là giống vừa mới hai xuống giống nhau mới mẻ, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Treo ở đầu thuyền trường Minh Đăng, chiếu sáng một góc nơi, hai người này dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, hiện giờ mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen, vẫn luôn căng chặt thần kinh, cũng thả lỏng vài phần. Bọn họ tương đối mà ngồi, sâu kín ngọn đèn. Dầu, chiếu vào bọn họ trên người, làm cho bọn họ thân ảnh có vẻ phá lệ mông lung. Hỏa nguyệt trồn tuyết chừng mắt nhìn nửa ngày mắt to cũng mệt mỏi bò, hoa vào thiều âm trong lòng ngực. Toàn bộ thế giới đặc biệt an tĩnh, chỉ có tiếng nước ở bên tai vang vọng. Vô căn thuyền con theo dòng nước phương hướng vòng quanh cái này địa cung đáng đi, nếu không phải cái này địa phương quá mức âm trầm, chắc là không tội hưởng thụ. Vô căn chi diệp, nước chảy bèo trôi, nơi nào sẽ có phương hướng. Mạch Tử Hoàng thanh giọng ôn hòa nói, nói vô tình, người nghe có tâm. Thế giới to lớn, có một Diệp cư trú liền đủ rồi, vô luận phiêu bạc phương nào, lòng có sở y đó là ra. Thiều Âm Ngọc Nhan nhiễm nhu hòa quang mang, hàng mi dài thượng điểm tuyết nhẹ nhẹ hơi nước, con ngươi yên lặng nhìn chăm chú Mạch Tử Hoàng. Phấn nộ kiểu môi, thổ lộ ra thanh âm, làm Mạch Tử Hoàng cảm giác đó chính là tiếng trời. 3000 con sông ta nguyện trở thành ngươi cư trú diệp trở ngươi phiêu linh thiên nhai đi chỗ nào đều hảo chỉ cần có ngươi có ta đó là đẹp nhất tiên cảnh mạch tử hoàng vươn tay hướng tới thiều âm tìm kiếm nếu nguyện liền giắt tay một đường đi xuống đi vô luật phong xương kiếm hàn vô luật nghịch lưu hiểm trở vô luật thương hải tang điền chấm chấm chấm chấm chấm chỉ cần lòng đang cùng nhau không có cái gì có thể ngăn cách bọn họ Cầm tay dai lão, cử án tề mi. Này tâm tương phó, vĩnh thế không di. Thiểu âm tháo xuống trên cổ trường sinh. Ngọc khóa, đem cái này thứ quan trọng nhất, đưa cho mạch tử hoàng. Hy vọng trường sinh Ngọc khóa có thể phù hộ hắn một đời trường an. Nàng tới gần lâm vào mừng như điên bên trong còn chưa tỉnh táo lại mạch tử hoàng. Lạnh leo ngón tay Ngọc, lướt qua hắn cổ, đem trường sinh Ngọc khóa hệ hảo, làm hắn bên người đeo. Mạch tử hoàng cảm giác chính mình như là bị sầm xét bổ tới giống nhau, đầu óc hoàn toàn nổ tung tới, tựa hồ băng quỳnh phun nhụy, pháo hoa chán không, hạnh phúc phao. Phao, bọc linh hồn của hắn, không ngừng mà lên không, làm hắn cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá không chân thật. Tựa như hồng bảo thạch thâm thúy trọng mắt lé kích động trong suốt ánh sáng, lông mi vũ vẫn không nhúc nhích, hắn sợ nháy mắt, này được đến không dễ mộng đẹp liền xe hóa thành hải thị thật lâu mai một. 99 99.999 A âm ta là đang nằm mơ sao? Hắn mừng như điên trung lộ ra vài phần không xác định thanh âm, có một tia lo sợ không yên, cho dù là ở biến đổi liên. Tục triều đình, hoặc là kinh tâm động phách chiến trường, hắn đều là độc bộ thiên hạ lãnh khốc vô tình bá chủ độc tài quyền to thiết huyết vương gia, bình tinh đến cực điểm, cơ trí đến cực điểm, bình tinh đến cực điểm, Cường thế đến cực điểm, nhưng giờ khắc này, hắn sở hữu bình tĩnh, cơ chí, bình tĩnh, cường thế, đều ở lửa cháy bên trong hóa thành phi phấn. Thiểu âm chỉ là một cái tiểu nữ tử, lại có thiên đại bản lĩnh, đảo loạn hắn một hồ tâm hồ, kêu hắn cam nguyện vì nàng, điên, vì nàng cuồng, vì nàng ngốc, ngốc dưa. Thiểu âm bóc khăn che mặt, thanh lệ phù nhan tới gần hắn tuyệt mỹ tuấn nhan, phấn nội ư, át môi. Ở hăn giữa chán kia một viên lửa cháy liên châu phía trên, rơi xuống một cái ôn nhu hôn, chốc lát gian, lửa cháy liên châu bên trong tựa hồ rót vào một dòng nước trong, dốc rách chảy xuôi tiến hắn khắp người, từng giọt từng giọt tựa mưa xuân nhuận không tiếng động lan tràn mà đến, nhẹ nhàng đến liêu nhân nội tâm, kêu hắn nội tâm thế. Giới, tựa như xuân về hoa nở, kia cổ thanh lưu nơi đi đến, băng xương hóa thủy, xanh lá mà hai bờ sông phồn hoa mùi thơm ngào ngạt, điệp vũ bay tán loạn, xương đen khói mù địa cung, ảm đạm không được hắn nội tâm lộng lấy phá hoa, lạnh leo băng hàn nhược thủy, đông lại không được hắn linh hồn sáng lạn hoa thụ. Chỉ vì nàng một cái ôn nhu hôn, hắn liền cảm giác đầu hoàn toàn thành hồ nhão, lại giống như có cái gì ở trong đầu không ngừng mà ầm ầm rung động, làm hắn tuấn nhan. Đột nhiên đỏ lên lên, lỗ tai đều nóng bỏng đến cực điểm. Nếu đây là một giấc mộc, ta tình nguyện trường say không còn nữa tỉnh mạch tử hoàng thanh nhột êm tai tiếng nói chàng ngập lưu nhân tử tính đem nàng đè ở dưới thân lửa nóng hôn rừng ở nàng đào hoa dung mạo phía trên nàng hương vị giống như là cực phẩm rượu ngon kêu hắn càng uống càng say thật muốn cả đời say mê đi xuống nàng ấm áp hơi thở làm hắn điên cuồng trầm luôn linh đồng mờ mịt mỏng lượng thủy quang lộ ra ý loạn tình mê chi sắc giống như toái ngọc lưu bạc Lưỡi lang chảy quần quần gian, nàng ở đáp lại hắn tác cầu, làm hắn phẳng phất hám sâu với khô cạn hoang mạc, nhu cầu cấp bách một uông cam tuyển tới ngăn khác. Mạch tử hoàng hậu kết lăn lăn, cả người hoàn toàn lâm vào biển lửa, nóng bỏng thân thể, làm nàng mặt đỏ tai hồng. Thiểu âm tứ chi một trận nhũn ra, trong đầu dưỡng khí bị tất cả rút cạn, linh hồn tựa hồ phải bị hắn hút đi giống nhau. Hai người ở thuyền con phía, trên ôm hôn. Dường như củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi, liền ở bọn họ vong tình đến cực điểm thời điểm, bốn phía hắc ám đột nhiên bị bảy màu vầng sáng xua tan. Thần bí vầng sáng, dường như cực quang giống nhau, ở địa cung bên trong đột nhiên xé mở hắc ám, phản chiếu ba ngàn nhược thủy, nỗi liền thành một cái kiểu diễm giải lụa làm cho cả địa cung trở nên tựa như mộng ảo. Lóa mắt sáng dọi, bừng tỉnh hai người, bọn họ cảnh giác mà nhìn về phía kia phiến thần bí vầng. Sáng, chỉ thấy từng đạo vầng sáng để biến đổi xa tím đỏ bừng màu sắc, thanh không chi lam, tuyết vũ chi bạch, xích liên chi hồng, bích thủy chi lục, lưu ly chi tím, huy hoàng chi kim, các loại màu quang một tầng tầng nhuộn đâm ra mỹ lệ vòng sáng. Hảo mỹ thạch điêu, thiểu âm xuyên thấu qua này phiến vầng sáng, gặp được vô số nửa trong suốt con bướm thạch điêu, đủ loại con bướm tư thái, làm người xem đến hoa mắt say mê con bướm thạch điêu điểm xuyết ở một mảnh cánh đá quý, chế tạo mà thành cánh hoa thượng, mỹ lệ chân châu thủy toàn điểm xuyết ở cánh hoa trung ương, hoàng kim làm nhụy hoa, hết sức xa hoa. A âm, xem nơi này, có một cái bàn cờ. Mạch Tử Hoàng thấy được này đó giá trị liên thành đồ vật, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn, hắn muốn tìm kiếm chính là này địa cung bí mật, hiển nhiên không ở nơi này. Thuyền con đình chú địa phương, Tả ngạn là mỹ lệ đá quý bụi hoa, hữu ngạn còn lại là một cái chính sắc giàn tế, giàn. Tế phía trên có một trương bàn cờ. Đi xuống đi, bằng không này thuyền con liền phải mang chúng ta lộn trở lại phía trước tới chỗ. thiểu âm đối với kia phiến mỹ lệ chân bảo hoa lâm chỉ là kinh ngạc cảm thán một phen, lại không có quá ở lâu luyến. Cẩn thận một chút, mạch tử hoàng cũng biết này thuyền con sẽ không tại nơi đây ở lại bao lâu, liền lôi kéo tay nàng đi hướng hữu ngạn chín sắc giàn tế, màu sắc rực rỡ tinh thạch, xây dựng thành giàn tế, phi thường hiếm thấy, thiểu. Âm đánh giá này tỏa chín sắc giàn tế, cảm giác được một cổ dày nặng tang thương hơi thở ập vào trước mặt. Này mỗi một khối tinh thạch, tựa hồ đều dấu vết năm tháng hoa văn. Giàn tế phía trên có một cái cục đá bàn cờ, mặt trên có một cái chưa giải ván cờ. Tím hoàng ngươi tìm xem xem có hay không xuất khẩu, Ta tới thử xem cái này ván cờ, nàng phát hiện cái này ván cờ phi thường đặc thù, kinh vĩ tung hoành gian, dường như sao trời quỹ đạo, 12 tròm sao quỹ đạo, tựa hồ bị. Cuối giày, nàng vươn ngón tay ngọc, đem từng viên quân cờ vị trí hoàn nguyên, mạch tử hoàng nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì xuất khẩu, chỉ là ở đứng ở chính sắc giàn tế thượng thời điểm. Hắn nhìn thấy kia một mảnh đá quý hoa lâm dưới tựa hồ có giày đặc bạch cốt, không biết đi qua nhiều ít năm tháng, nhưng cái đó bạch cốt đã sớm đã nhìn không ra lúc ban đầu bộ dáng nhưng hắn vẫn là một trận sau sợ. Nếu vừa rồi bọn họ lựa chọn chính là kia tả. Ngạn, nói vậy cuối cùng sẽ hóa thành bạch cốt bộ xương khô, vĩnh viễn vây chết ở nơi đó. Hắn chăm chú nhìn liếc mắt một cái thiểu âm, nhìn đến nàng ở nghiêm túc mà di động bàn cờ thượng quân cơ. Tuấn Nhan phía trên có vài phần vui mừng chi sắc. Hắn biết Thiều Âm từ nhỏ đều qua đến không dễ dàng, thường xuyên bị những cái đó phu nhân di nương tiểu thư khi dễ, có thể nói là khốn cùng thất vọng. Nhưng nàng ở nhìn thấy này đã quý hoa lâm thời điểm, như cũ có thể bảo vệ cho bản tâm không dao động, thật sự là làm hắn thưởng thức không thôi. Hắn cũng không biết giờ phút này trước mặt hắn nữ tử cũng không phải cái kia bị chịu khi dễ Thiều Phủ cửu tiểu thư. Mà là hoa hạ hiên viên minh linh hồn quân sư Vẫn là số một diệu thần ma y Tài sản kinh người Hơn nữa nàng là hiên viên lão minh Chủ bảo bôi cháu gái Cái gì đại trường hợp không có gặp qua Bởi vì thiếu âm ba mẹ là thâm niên khảo cổ giáo thụ Nàng cũng từng gặp qua rất nhiều đế vương cổ mộ Tự Mình thâm nhập địa cung cổ mộ Nàng đây là lần đầu tiên Đại công cáo thành Thiểu âm ngón tay ngọc di động cuối cùng Một viên cục đá quân cờ Muốn nhìn xem ván cờ phá vỡ Có không xuất hiện cái gì manh mối Mạch tử hoàng nhìn thoáng qua kia ván cờ Cũng có chút vô pháp lý giải Này rốt cuộc là cái gì ván cờ Hắn hoàn toàn xem không hiểu Chỉ là không chờ hắn mở miệng dò hỏi Bàn cờ liền lâm vào chính sắc giàn tế trong vòng Cùng giàn tế hòa hợp nhất thể Ngay sau đó, dưới Chân chấn động lên Toàn bộ giàn tế thế nhưng hướng phía dưới hãm đi xuống Mạch tử hoàng vội vàng giữ chặt thiểu âm tay Sắc bén ánh mắt nhìn phía bốn phía Bọn họ đứng ở chín sắc giàn tế phía trên Theo giàn tế hạ hãm 2 mét tả hữu Liền nhìn đến một cái khúc chết bậc thang chạy dài mở ra Trước mắt xuất hiện một cái thật lớn rượu trì Nồng đậm rượu hương xông vào mũi Làm Thiều âm trong óc chấn động Nàng nhớ rõ Lúc trước nàng chính là rơi vào cái này rượu trì bên trong Rồi mới lại trợn mắt liền xuất hiện ở nơi này Ở rượu trì bên cạnh, thế nhưng có từng cây đào hoa, đào hoa hương khí sông vào mũi, từng đóa ở chạc cây đầu cành khai đến sáng lạn, tựa thiếu nữ tuyết má nhuận nhiễm đỏ bừng chi sắc, thảo diệp bích thanh, rượu trì mát lạnh. Ai cũng liêu không đến, tại đây địa cung bên trong nội, thế nhưng sẽ có như vậy một phen thủy nguyệt động thiên. Nơi này hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đào nguyên, khung đỉnh phía trên cực Đại Minh Châu, dường như một vòng trăng tròn vĩnh viễn sáng ngời. Ở cây hoa đào dưới, có hai cái tương đối mà ngồi thạch điêu. Nhìn thấy kia hai cái thạch điêu, thiểu âm bỗng nhiên gian cảm thấy thế giới trời đất quay cuồng lên. Kia chàng say lòng người mị tâm đào hoa vũ, kia lưỡng đạo tương đối mà ngồi thân ảnh. Kia lượn lờ bên tai tiếng đàn, nháy mắt vọt tới nàng mi mắt cùng bên tai. Hiện thực cùng cảnh trong mơ va chạm ở bên nhau, va chạm ra đèn đuốc rực rỡ. Nàng kia thạch điêu trước. Người! một thanh đàn cổ phía trên được khảm một quả thương hoa vân nước mắt đá quý giờ phút này chính lập lại mị hoặc sáng rọi tựa hồ muốn đem thiểu âm linh hồn cướp lấy trong phút chốc thiểu âm tựa hồ là mê muội giống nhau lập tức hướng tới chuôi này đàn cổ đi đến này cầm lấy vạn năm nhân duyên một chạm thành cầm thân cầm vì huyền nguyệt trạng xứng lấy phỉ thúy khắc hoa thủy tinh lưu ly chế tạo cầm trần thổi ảnh khắc trần tinh mỹ tuyệt luân ảnh lạc nguyệt tâm Thế nhưng ở chỗ này, mạch tử hoàng nhìn thấy kia thạch điêu trước người đàn cổ, đáy mắt dâng lên kinh ngạc chi sắc, cũng có một tia khốn kẻ vui sướng. Trong tay hắn cửu tiêu ngọc bội không ngừng mà rung động, tựa hồ là đã chịu ảnh lạc nguyệt tâm hấp dẫn. Này đối có một không hai đàn cổ bổn vì nhất thể, cho dù là chúng nó cầm thân phía trên được khảm thương hoa vân nước mắt, nguyên bản cũng là cùng viên đá quý. cửu tiêu ngọc bội phía trên đá quý tên là thương hoa, ảnh lạc. Nguyệt Tâm phía trên đá quý tên là Vân Nước Mắt, ở chia lìa vô số năm, hai thanh đàn cổ rốt cuộc tụ tập ở cùng nhau, dường như số mệnh giống nhau. Thiều Âm đứng ở ảnh lạc Nguyệt Tâm đàn cổ trước mặt, đôi mắt chiếu rọi thương hoa vân nước mắt sáng người màu quang. Cửu Tiêu Ngọc bội cùng ảnh lạc Nguyệt Tâm hai thanh đàn cổ phía trên đá quý, đột nhiên tránh thoát ra cầm thân, hòa hợp nhất thể, phát ra lóa mắt quang huy, bao phủ ở Thiều Âm trên người. Một trận cơn lốc đất bằng Dựng lên, vờn quanh ở thiểu âm quanh thân, kia một khắc, nàng cảm giác linh hồn của chính mình muốn thoát ly thân thể giống nhau, cơn lốc cuốn lên đầy trời đào hoa vũ, đem nàng một tầng tầng bao vây lại, tím hoàng, nàng mở miệng, hướng tới mạch tử hoàng kêu ra tiếng tới, nhưng mà, nàng vươn tay lại không cách nào chạm vào hắn, cuốn lượn ở nàng quanh thân cơn lốc, dường như thời gian chi tường, đem nàng cùng hắn cách trở ngàn vạn năm, á âm, á âm. Mạch tử hoàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện dị biến Nhìn thấy thiểu âm thân thể hiện lên Vô số đào hoa cánh đem nàng vờn quanh lên Hắn trong nháy mắt có một loại sẽ vĩnh viễn mất đi nàng cảm giác Cậu xin ngươi Đừng rời khỏi ta Hắn tự trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô Chấn động thiểu âm trái tim